Trình Ly, cảm ơn vì khải vực sở làm hết thảy. Nguyên bản mọi người đều ngốc lăng nhìn một màn này. Dưới đài tất cả đều là cái cỏ ồn ào thanh âm. Mọi người đều còn ở không biết làm sao đâu, Dung Kỳ thanh âm lại lần nữa vang lên. Cũng cảm ơn ngươi, trở thành ta thái thái. Đệ tư trường, cái này công ty phẩm là có một cái không biết. Trình Ly dưới mặt đất bãi đô xe thang máy, chờ đợi thang máy xuống dưới, ở cửa thang máy mở ra nháy mắt, nàng thở nhẹ một hơi. Nguyên bản đứng ở thang máy mặt khác đồng sự Nguyên bản chỉ là tùy ý nhìn lướt qua muốn vào thang máy người. Nhưng đang xem rõ ràng tiến vào người gương mặt, mọi người trong nháy mắt đều để đề ra tinh thần. Cái loại này buổi sáng nguyên bản còn mơ màng hồ đồ khốn đốn trạng thái, một chút đã bị hoàn toàn quét sạch. Đại gia cơ hồ là cùng thời gian, làm ra cùng cái động tác. Sau đó nói cho trong đàn người, chính mình gặp Trình Ly. Một cái nguyên bản khả năng toàn bộ công ty, chỉ có bộ phận người nghe qua người. Nhưng trải qua tối hôm qua ô tô sự nghiệp đàn khánh công hiến lúc sau. Khải vực khoa học kỹ thuật trên dưới bao gồm Bắc Kinh thâm quyến thành đô này đó địa phương công nhân, đều đã biết trình ly tên này. Dung Kỳ ở trao giải là lúc, trước mặt mọi người hôn môi trình ly, cao điệu tuyên bố đối phương chính là chính mình thái thái. Khánh Công Yến còn không có kết thúc, video cũng đã bị truyền nơi nơi đều là. Vì thế thành công, lại lần nữa bước lên hot setup. Lần này liền trình ly tên này, đều vinh đăng hot setup. Rốt cuộc Dung Kỳ làm tuổi trẻ doanh nhân, ở trên mạng mức độ nổi tiếng rất cao. Ngày thường hắn có cái gió thổi cỏ lay, liền dễ dàng lên hot sệ ấp, càng đừng nói, vẫn là như vậy kính bạo hình ảnh. Kêu đoạn hắn túi người hôn lấy trình ly, lúc sau công khai cảm tạ trình ly, trở thành hắn thái thái video. Tuy rằng chỉ có mười mấy giây, nhưng là lại nhanh chóng bị truyền phát tin vượt qua ngàn vạn thứ. Đây là một cái khoa học viễn tưởng chuyện xưa đi, trong hiện thực sao có thể có. Rốt cuộc gặp được vị này thần bí mối tình đầu, ta tưởng nói, quả nhiên không làm người thất vọng. Vì cái gì ngọt ngào tình yêu? Đều là người khác á á á á. Đột nhiên có chút cảm động sao lại thế này, từ vườn trường đến xã hội, thuần túy nhất cảm tình. Ta đã không biết nên hâm mộ ai. Đêm đó, trình ly hẹ chặt đều nổ mạnh, nàng hẹ chặt liên hệ người trên cơ bản, tất cả đều cho nàng đã phát một lần. Hoặc là là tới hỏi thăm, hoặc là là tới chúc mừng. Dù sao suốt một buổi tối nàng di động liền không đình chỉ quá, thế cho nên liền mạnh nguyên ca hẹ chặt, đều bị bao phủ ở những người khác tin tức lúc sau. Giờ phút này, Toàn bộ thang máy đều phi thường an tĩnh. Thế cho nên đương thang máy tới rồi lầu 1, lại lần nữa dừng lại thời điểm. Nguyên bản chờ ở bên ngoài đồng sự, ở cửa thang máy mở ra, nhìn đến Trình Ly thời điểm. Theo bản năng phản ứng là sau này một lui. Đi lên sau. Trình Ly nhẹ giọng hỏi. Bên ngoài vài vị đồng sự, nháy mắt gật đầu, tốt nhất. Vì thế Trình Ly lại hướng bên trong đứng lại, lưu nhượng lại mặt khác đồng sự tiến vào không gian. Nguyên bản chen chúc thang máy, giờ phút này ngược lại càng thêm an tĩnh. Thẳng đến tới rồi 26 lâu, Trình Ly an tĩnh đi ra thang máy. Còn thừa những người khác lập tức lẫn nhau đối diện. Mà đi ra thang máy Trình Ly, cảm giác chính mình căn bản không có tùng một hơi, ngược lại là đứng ở thang máy hành lang bên này, lại lần nữa làm một cái hít sâu, lúc này mới chậm rãi đi hướng văn phòng. Nàng tới cũng không tính sớm, rất nhiều đồng sự lúc này đã ngồi ở chính mình vị trí thượng. Đương thân ảnh của nàng xuất hiện mở ra làm công khu kia một khắc, cái loại này kỳ diệu an tĩnh đột nhiên bao phủ toàn bộ làm công khu vực Sớm một cái mới vừa đổ nước trở về đồng sự, ở nhìn thấy Trình Ly nháy mắt, cái ly cà phê hơi kém sái ra tới. Trình Ly cười khẽ đáp lại, sớm. Những người khác rơ lên thương nghiệp mỉm cười, bắt đầu sôi nổi hướng Trình Ly chào hỏi. Trình Ly gật đầu, nhất nhất đáp lại. Mãi cho đến nàng đi vào chính mình văn phòng, Trình Ly đóng cửa lại, cả người lương dựa ở trên cửa, thâm thở ra một hơi. Con Hảo, rốt cuộc ngao lại đây. Ai ngờ nàng mới vừa tiến văn phòng, mạnh nguyên ca điện thoại liền trực tiếp đánh lại đây. Hôm nay đi làm cảm giác thế nào? Mạnh Nguyên Ca cười hì hì hỏi. Trình Ly không lưu tình chút nào nói, ta như thế nào cảm thấy, ngươi là tới chế rêu đâu? Mạnh Nguyên Ca hô to an uổng, sao có thể là chế cười, ta chỉ là muốn hỏi một chút, loại này ở vào mọi người chú ý tiêu điểm cảm giác thế nào a? Còn có thể thế nào Trình Ly bất đắc dĩ, chính là mỗi người thấy, có thể so với thấy gấu trúc giống nhau hiếm lạ. Sau đó mọi người ở nhìn thấy ta chuyện thứ nhất, chính là lấy ra di động, nói cho người khác. Mạnh Nguyên ca không khách khí cười ha ha. Nàng lời bình nói, không tồi, giới giải trí đỉnh cấp lưu lượng tiểu hoa đãi ngộ, có thể so với đại minh tinh. Cảm ơn, cũng không phải rất muốn. Mạnh Nguyên ca kinh ngạc, vậy ngươi còn cùng nhà các ngươi dung tổng như vậy cao điệu. Trình Ly. Cao điệu chính là Dung Kỳ, nàng là bị động tham dự. Đêm qua, đương Dung Kỳ hôn xuống dưới thời điểm, Trình Ly đầu sắc thật là trống rỗng. Mà Dung Kỳ nói ra câu kia, cảm tạ nàng trở thành hắn thái thái sau. Trình Ly đáy lòng càng có rất nhiều cảm động. Chỉ là đương dung kỳ đem cút đưa cho nàng lúc sau, cười khẽ nói: Hiện tại thỉnh ngươi phát biểu một chút, ngươi đoạt giải cảm nghĩ. Trình Ly có chút bất đắc dĩ, nhìn người nam nhân này, ở hiện trường kiếp nổ một cái bom, lại đạm nhiên xuống sân khấu. Vì thế nàng đứng ở mịt rổ phồn phía trước, trầm mặc vài giây, cười một cái, có chút bất đắc dĩ, giống như có chút quá đột nhiên, có phải hay không? Những lời này, thành công làm dưới đại như cũng còn ở vào ngưỡng bức giai đoạn mọi người cười ra tiếng. Ta cũng cảm thấy thực đột nhiên, cho nên ta hiện tại phát biểu một chút ta đoạt giải cảm nghĩ, đầu tiên ta muốn cảm tạ dung tổng cho ta ban phát cái này giải thưởng. Nàng đốn hạ, dưới đài lại là một trận cười vang. Đại gia tuy rằng như cũng bị khiếp sợ có chút ốc, nhưng trình ly thành công làm không khí hỏa hoan xuống dưới. Ta tiến vào khải vực thời gian, kỳ thật cũng không trường, nhưng là ở công ty trong lúc, ta phát hiện bên người có quá nhiều ưu tú đồng sự, các ngươi tài hoa mỗi khi làm ta kinh diễm. Các ngươi nỗ lực thường thường làm ta kinh ngạc cảm thán, các ngươi chuyên chú luôn là đáng giá ta học tập. Tuy rằng cái này thường là ban phát cho ta cá nhân, nhưng đây cũng là toàn bộ đoàn đội nỗ lực. Nếu không có toàn bộ đoàn đội trợ giúp, một người vô pháp trở thành trèo lên thượng đỉnh. Chính ly không tiêu ngạo không xiểm lịnh lên tiếng, ngáy mắt kíp nổ mọi người hảo cảm. Mọi người xem đến ra tới, nàng cũng sắc thật rất ngoài ý muốn, nhưng là nàng có thể nhanh chóng sửa sang lại hảo, nghiêm túc lên tiếng. Cuối cùng, ta còn muốn cảm tạ một người. Trình Ly hơi nhấp môi dưới, tầm mắt dừng ở đằng trước chủ bàn, Dung Kỳ liền ngồi ở nơi đó. Hán yêu tú cùng thiên phú, ta tưởng không cần ta nhiều hơn lắm lời, tất cả mọi người có thể lý giải. Ta tưởng nói chính là, cảm ơn ngươi trước sau như một duy trì ta, ta cũng đem vĩnh viên ái ngươi, vĩnh viên đi theo ngươi. Tuy rằng nàng không nói rõ Dung Kỳ tên, nhưng tất cả mọi người biết, nàng ở hướng Dung Kỳ thổ lộ. Này hai bên lao tới, hoàn toàn châm bạo toàn bộ đại sảnh. Vỗ tay sớm dậy, kéo dài không thôi. Trình lý này đoạn video cũng ở trên mạng truyền lưu rất nhiều, truyền phát tin lượng cũng là không dùng kinh thường. Nguyên bản tối hôm qua giới giải trí có cái rất đại hoạt động, những cái đó An dưa quần chúng đều ở đoán, ai cuối cùng có thể chiếm lĩnh lớn nhất lưu lượng, kết quả cuối cùng sát ra tới hai cái không phải giới giải trí người, thành công chiếm lĩnh hot xệ ợp đệ nhất. Thành công hấp dẫn sở hưu An dưa quần chúng chú ý độ. Thác phúc của ngươi, di động của ta đều bị đánh bạo, liền ta mẹ đều gọi điện thoại hỏi ta, nói có biết hay không ngươi kết hôn sự tình? Nói nàng ở video ngắn áp bên trong, xoát tới rồi ngươi video Mạnh Nguyên ca nói. Trình Ly, hiện tại này đại số liệu, thật sự là đáng sợ. Nàng cười nói, vậy ngươi như thế nào cùng A-Z nói. Mạnh Nguyên ca, ta còn có thể nói như thế nào, đương nhiên là ngươi đã kết hôn, nhưng là còn không có làm hôn lễ, đến lúc đó thỉnh nàng đi tham gia hôn lễ. Trình Ly nở nụ cười. Lại nói vài câu, liền cắt đứt điện thoại. Toàn bộ buổi sáng, Trình Ly trừ bỏ mở họp ở ngoài. Đều đã ở chính mình văn phòng, cũng không có gì người tới tìm nàng. Thằng đến mau cơm trước khi, nàng mới phát hiện, mỗi ngày đều sẽ tìm nàng cùng nhau ăn cơm tả thanh thanh biến mất. Vì thế nàng đứng dậy, đi đến bên ngoài. Thanh thanh, không đi ăn cơm sao. Trình ly trực tiếp đi đến tả thanh thanh trên chỗ ngồi. Tả thanh thanh nguyên bản chỉnh rồi dám, đột nhiên nghe được trình ly thanh âm, sợ tới mức thai nghe đều rớt, còn vội vàng đứng lên, trình tổng. Thấy nàng cung cung kính kính kêu trình tổng, trình ly cũng có chút bất đắc dĩ. Đứa nhỏ này, nên không phải là bị dọa ngu đi. Không ăn cơm sao? Trình Ly cười khẽ hỏi. Tả Thanh Thanh gật đầu, ăn. Trình Ly lắc đầu, kia còn không đi. Tả Thanh Thanh ngốc một chút, nhưng thực mau, nàng lập tức đuổi kịp. Trình Tổng, ngươi đừng để ý à Tả Thanh Thanh nhỏ giọng nói. Trình Ly kỳ quái, để ý cái gì? Chính là ta nói, ngươi cùng dung Tổng một chút cũng không đáp, nói ta chỉ duy trì ngươi cùng thật tỷ phu Tả Thanh Thanh vẻ mặt đưa đám. Nàng chỗ nào biết thật tỷ phu? Chính là dung tổng bản nhân nột trời xanh Đêm qua nàng ở hiện trường nhìn đến Dung tổng hôn chính mình lão đại thời điểm Di động đều hơi kém rơi vào trên bàn trong chén canh mặt Nguyên bản nàng là đứng lên giúp Trình Ly quay video Tưởng đem Trình Ly đoạt giải quá trình chụp được tới Ai ngờ liền chụp tới rồi dung tổng hôn môi Trình Ly kia một màn Tả thanh thanh trực tiếp trợn tròn mắt Nhẹ buông tay Di động trực tiếp dọc theo canh chén bên cạnh tạp đi xuống May mắn không rơi vào đi Bằng không nàng còn phải tiêu tiền đổi di động Trình Ly còn tưởng rằng nàng nói cái gì, không thèm để ý nói, người trước kia cũng không biết, người không biết vô tội. Đúng vậy, chính là, chính là tả thanh thanh liên tục gật đầu. Cái này nàng hoàn toàn an tâm, nhưng tùy theo mà đến, chính là dâng lên vô số ý niệm. Nàng nhỏ giọng hỏi, Trình Tổng, Dung Tổng thật là từ cao trung liền bắt đầu thích ngươi sao. Trình Ly liền biết, cái này tiểu bắt quái tinh, sẽ không bỏ qua chính mình. Ân Trình Ly cảm thấy Dung Kỳ đều nói qua, chính mình cũng không có gì nhưng dấu dếm. Tả thanh thanh đấy lòng phát ra thét chói tai, liền nắm tay đều nhịn không được nắm chặt. Ta đồng học biết ta ở khải vực, đều tới cùng ta hỏi thăm ngài cùng dung tổng sự tình. Mọi người đều cảm thấy các ngươi câu chuyện tình yêu quá lãng mạn, quả thực chính là đô thị chuyện cổ tích. Trình Ly khẽ nhếch khoe miệng, nhưng đấy lòng cũng không phải như vậy vui vẻ. Người ở bên ngoài xem ra chuyện cổ tích kết cục, lại là dung kỳ nhiều năm như vậy vô vọng chờ đợi lúc sau, chờ tới chuyển cơ. Bao gồm nàng ở bên trong, không ai có thể lý giải dung kỳ tâm tình. Bởi vậy Dung Kỳ đột nhiên công khai bọn họ chi gian quan hệ, Trình Ly cũng chỉ có cảm động. Bởi vì nàng biết, người nam nhân này có bao nhiêu gái nàng, hắn sở làm hết thẻ cũng đều là bởi vì, muốn nói cho toàn thế giới, hắn ái nhân là ai mà thôi. Hai người đang đợi thang máy, Trình Ly di động vang lên hạ Dung Kỳ, đi ăn cơm sao? Trình Ly, hiện tại chuẩn bị đi, người đâu? Dung Kỳ, muốn đi nào một tầng lâu ăn cơm, cùng nhau? Nhìn hắn phát tới cùng nhau này hai chữ, Trình Ly liền biết. Hắn chỉ sợ đã sớm tưởng như vậy đã phát đi. Trình Ly, hảo nha. Ngươi muốn ăn cái gì? Nàng như vậy thống khoái đáp ứng, ngược lại làm Dung Kỳ có chút ngơ ngẩn. Dung Kỳ, không sợ cùng ta cùng nhau ăn cơm, bị vây xem. Trình Ly, thắc phúc của ngươi, ta hôm nay từ buổi sáng tiến công ty đi thang máy bắt đầu, cũng đã bị vây xem. Cho nên hiện tại ta đã thích hứng gấu trúc đáy ngộ. Trình Ly, cho nên một con gấu trúc cũng là ăn, hai chỉ gấu trúc cùng nhau bái. Dung Kỳ bị nàng lời nói đậu cười, giờ phút này đứng ở trước mặt hắn gì chắc xa, nguyên bản là tới dò hỏi hắn hôm nay giữa trưa ăn cái gì. Ai ngờ, Dung Kỳ cũng không có lập tức trả lời hắn, ngược lại là hắn chờ một lát, liền trước khởi sướng vẻ chặt. Đại khái là được đến vẻ chặt kia đoan người trả lời. Dung Kỳ trực tiếp ngẩng đầu, khoe miệng giơ lên đang cười, "Chính ngươi đi ăn đi, ta hẹn người." "Hẹn ngươi?" Di Chát Sa chớp chớp mắt, nháy mắt trong đầu hiện lên một ý niệm. Nên không phải là hắn tưởng vị kia đi? Hôm nay công ty nhà ăn, náo nhiệt. Bên này, Trình Ly cảm thấy, vẫn là cùng tả Thanh Thanh trước tiên đánh cái dự phòng châm. Nàng hỏi, Thanh Thanh, ngươi để ý thêm một cái người cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm sao? Đương nhiên không ngại tả Thanh Thanh cũng không như thế nào quá đầu óc, nói thẳng nói. Nhưng giây tiếp theo. Nàng trừng lớn đôi mắt, mang theo âm dung hỏi, lão đại, nhiều ai a Ta lão công. Trình Ly cười một cái. Tả Thanh Thanh há hốc mồm Theo sau, nàng lập tức tỏ vẻ ta có thể cự tuyệt đương bóng đèn sao. Hơn nữa nàng cũng không nghĩ bị vây xem a, Nàng đều có thể tưởng tượng đến, này hai người đồng thời xuất hiện ở công ty thực đường hình ảnh, phòng chừng tất cả mọi người nhìn bọn hắn chầm chầm xem, nếu nàng còn đi theo cùng nhau, đến lúc đó nàng tựa như một cái lầm xâm nhập gấu trúc vương quốc ngốc tử. Có thể trình ly nhìn tả thanh thanh đầy mặt cự tuyệt bộ dáng, cũng không cưỡng cầu. Tả thanh thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền phải sau này lui. Cùng đi nhà ăn bái. Đến lúc đó đừng cùng chúng ta cùng nhau ngồi là được Trình Ly nói thẳng. Tả Thanh Thanh nghĩ nghĩ cũng là. Vừa lúc, hai người vẫn luôn chờ thang máy cũng tới, Đương cửa thang máy vừa mở ra, bên trong đứng đồng sự động tác nhất trí vọng lại đây, mọi người trên mặt nháy mắt hiện ra một loại vi diệu biểu tình khi, Tả Thanh Thanh cảm thấy, nàng quyết định này, giống như cũng lô mãng. Hiện tại cùng Lão đại đi cùng một chỗ, vậy đến thừa nhận ánh mắt lễ rửa tội. Nhưng nàng chơ mắt nhìn, Trình Ly đạm nhiên đi vào thang máy, còn không quên kêu nàng, Thanh Thanh vào được. Giả Thanh Thanh vào thang máy lúc sau, chẳng sợ không sau này xem. Nàng đều cảm giác thang máy sở hữu ánh mắt đều dừng ở nàng. Bên cạnh Trình Ly trên người, giờ khắc này, nàng gái lòng lại lần nữa dâng lên một cổ thản nhiên khâm phục. Khó trách nhân gia lão đại có thể đương tổng tài phu nhân. Nàng một cái vào nhầm người qua đường giáp, bị nhiều như vậy ánh mắt nhân tiện nhìn thoáng qua, đều cảm thấy bắp chân run lên. Bên cạnh người Trình Ly, thân sắc đạm nhiên mà tự nhiên, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Này phân định lực. Này phân đạm nhiên. Nàng phục. Tới rồi nhà ăn, tả thanh thanh lại lần nữa cảm thấy, quyết định của chính mình có chút quá mức quá loa. Bởi vì các nàng một đường đi tới, trải qua mỗi người, mỗi người đều sẽ nhìn về phía các nàng. Trình ly vốn dĩ liền lớn lên xinh đẹp lại thấy được, chẳng sợ không nổi danh khi, rất nhiều người đều sẽ thói quen tính quay đầu nhìn thoáng qua mỹ nữ. càng đừng nói, hiện tại nàng còn đỉnh đầu mới mẻ ra lò, dung phu nhân tên tuổi. Lão đại. Nếu không ngươi trước tiên ở nơi này chờ Dung Tổng, ta đi vào trước múc cơm Tả Thanh Thanh muốn trốn mất. Trình Ly đạm cười, bồi ta lại chờ một lát bái. Dung Kỳ còn không có xuống dưới. Bọn họ là ước hảo, ở nhà ăn cửa thấy, nhưng nàng tới rồi, Dung Kỳ còn chưa tới. Tả Thanh Thanh nói, kỳ thật ta có cái tật xấu, chính là vừa nhìn thấy đại nhân vật ta liền bắp chân run lên, ta trước kia gặp qua lớn nhất quan, chính là chúng ta cao trung hiệu trưởng đại học viện trưởng ta sợ ta đợi lát nữa thấy Dung Tổng biểu hiện quá kém, cho ngài mất mặt. Ta đi trước tả thanh thanh lòng bàn chân mặt du, chuẩn bị trực tiếp trốn chạy. Nhưng lúc này thang máy lý chính hảo tẩu ra tới hai người, dung kỳ là cùng dì chát xa cùng nhau xuống dưới, hai người lại đây khi không ít người đều mở to hai mắt nhìn, bởi vì xác thật rất khó. ở nhà ăn nhìn thấy dung kỳ bản nhân, chính ly nhìn tả thanh thanh xác thật bắp chân muốn du lên, chạy nhanh cười nói, ngươi cùng dung tổng chào hỏi một cái, liền đi trước đi. Dung kỳ đi đến trước mặt. Trình ly chỉ chỉ tả thanh thanh, ta trợ lý, tả thanh thanh. Dung tổng, ngươi hảo tả thanh thanh kinh sợ chào hỏi, cư nhiên còn không lưng cúc tiếp cận 90 độ cung. Dung kỳ khách khi nói, là muốn cùng nhau ăn cơm sao? Không phải, không phải tả thanh thanh lắp đầu. Dung kỳ quay đầu đối dì Trác xa nói, ngươi mang thanh thanh đi ăn cơm đi, ta mời khách. Tả thanh thanh chạy nhanh lại nói thanh cảm ơn, lúc này mới đi theo dì Trác rời xa khai. Dung kỳ đi đến trình ly bên cạnh người, đạm thanh hỏi, muốn ăn cái gì. Tuy tiện, người để cử trình ly phía trước mỗi ngày giữa trưa đều phải quyết định ăn cái gì, bởi vì tả thanh thanh là cái lựa chọn khó khăn hộ. Rốt cuộc hôm nay nàng cũng có thể đem cái này năn đề, sảng khoái đẩy cho Dung Kỳ. Dung Kỳ cười, liếc nàng liếc mắt một cái, kêu hành, đi thôi. Hai người sóng vai đi vào nhà ăn, giữa trưa nhà ăn lượng người rất lớn, toàn bộ dùng cơm khu vực thất thất bát bát đều sắp ngồi đầy, càng miễn bàn các cửa sổ, còn đứng người. Mà bọn họ hai cái xuất hiện kia một khắc giống như là đá rơi vào mặt hồ một vòng một vòng xuất hiện quỷ dị trầm mặc nguyên bản đang cúi đầu xem Di động ăn cơm người cũng bị bên người đồng sự đẩy một phen ngẩng đầu sau đó trợn mắt há hốc mồm nhìn bên này hai người bọn họ đi phía trước đi ngồi đến một chỗ liền giống như mang theo tự động tình em cái nút rất nhiều người đều ngẩng đầu động tác nhất trí nhìn qua chẳng sợ Trình Ly có chuẩn bị tâm lý nhưng nàng cảm thấy chính mình vẫn là chuẩn bị không đủ đầy đủ Chính là đại gia biết rõ không nên nhìn bọn hắn chằm chằm xem, nhưng vẫn là nhịn không được. Ta rốt cuộc minh bạch gấu trúc cảm thụ trình ly tự đáy lòng cảm khái nói, có thể mỗi ngày đều bị như vậy nhiều người nhìn chằm chằm, còn không nổi điên, không hổ là quốc bảo. Dung Kỳ hơi nhướng mày, lười biếng cười một tiếng. Rốt cuộc tới rồi bên trong cửa sổ. Bên này thiêu vịt, khá tốt an Dung Kỳ chỉ chỉ cửa sổ, đây là chuyên môn thiêu thịt khô cửa sổ. Phía trước có mấy chục cá nhân ở xếp hàng, nguyên bản mọi người đều bài đến hảo hảo. Kết quả vừa thấy đến dung kỳ bọn họ hai cái, đứng ở đội ngũ nhất cuối cùng, nháy mắt mọi người tâm lý đều có chút khẩn trương. Thiêu thịt khô cửa sổ sinh ý luôn luôn thực hảo, trình lý mỗi lần đều là ngại xếp hàng phiền toái, liền không ăn qua. Đặc biệt là đứng ở bọn họ phía trước kia hai cái nam đồng sự, vẫn là ngẹn lại, quay đầu nói, dung tổng, nếu không các ngươi trước điểm đi. Dung kỳ không nói chuyện, khẽ nâng nâng cằm, chỉ chỉ trên đầu bố cáo bài. Hai cái nam đồng sự ngẩng đầu, liền thấy màu đỏ thẻ bài thượng viết năm chữ. Thỉnh có tự xếp hàng. Đà tạ, xếp hàng quy củ, chúng ta vẫn là hiểu Dung Kỳ miệng lưỡi tung lưỡi, rất khách khí. Hai cái nam đồng sự cũng không dám nói thêm nữa cái gì. Rốt cuộc đến phiên trình ly cùng Dung Kỳ, không nghĩ tới bán thiêu thịt khô a gì, cư nhiên nhận thức Dung Kỳ, cười nói, Dung Tổng, ngươi đã lâu không tự mình lại đây ăn. Thoạt nhìn Dung Kỳ thực thích cái này cửa sổ thiêu thịt khô, phía trước luôn là lại đây ăn. Sau lại hắn tới nhà ăn luôn là bị nhìn chằm chằm, liền không như thế nào lại đây. Đều ra sao chắc xa hỗ trợ mua. Đúng vậy, này không mang theo nàng tới nếm thử Dung Kỳ chỉ chỉ bên cạnh người Trình Ly. Azi trên mặt mang theo trong suốt khẩu trang, nghe lời này, có chút kinh ngạc Triều Trình Ly nhìn mắt, đây là. lão bà của ta Dung Kỳ nói thẳng nói. Azi mở to hai mắt nhìn, ngươi đều kết hôn. Dung Kỳ gật đầu, mắt đen hơi liễm, nhìn về phía Azi, thông thả ung dung hỏi, xinh đẹp đi. Xinh đẹp, đặc biệt xinh đẹp Azi giơ ngón tay cái lên. Trinh Ly đứng ở cửa sổ, phía trước bị A-Z nhìn chằm chằm, mặt sau bị mặt khác đồng sự nhìn chằm chằm. Mãi cho đến bọn họ đánh xong đồ ăn, tìm được bàn trống vị, Trinh Ly lúc này mới nói, Dung Tổng, ngươi rốt cuộc còn muốn cho bao nhiêu người biết, Ngươi có lao bà à? Trinh Ly cái này cũng là hoàn toàn nhìn thấu. Người nam nhân này, chính là ý định. Quả nhiên, Dung Kỳ nghe được nàng nói như vậy, không chỉ có không có phủ nhận, ngược lại hơi chọn hạ đuôi lông mày, kéo làn điệu, cái này công ty phạm là có một cái không biết chính là ta thất trách. Trình ly. Đệ 75 trường, bởi vì nào có công chúa không có chính mình. Với hôn lễ chuyện này, lăng xương hoa nữ sĩ là bất mãn. Các ngươi nhất định phải tổ chức hôn lễ, ta nhiều năm như vậy ra tiền biếu ta còn phải thu hồi tới đâu lăng nữ sĩ ở trong nhà trịnh trọng hướng trình lý hạ tối hậu thư. Vừa đến cuối năm, màu đỏ bom đặc biệt thường xuyên, càng đừng nói lăng nữ sĩ loại này dừng đào khắp thiên hạ người. Ngẫu nhiên sẽ có học sinh, tới thỉnh lăng lão sư làm chứng hôn người đương nhiên nhân gia cũng thực khách khí, không thu lăng lão sư bao lì xì, chính là lăng lão sư há là cái loại này mà đến khai mặt mũi. làm làm làm, trình ly thật sự không có biện pháp, thuận miệng đáp ứng. lăng nữ sĩ căn bản không để ý tới nàng này một bộ, ngoài miệng nói thật dễ nghe, kết quả vừa đến cho các ngươi làm chính sự, liền bắt đầu cho ta kéo kéo, ảnh cưới khi nào chụp, vẫy cưới không phải nói muốn định chế, đến bao lâu mới có thể hảo. còn có, các ngươi này vội công tác, rốt cuộc khi nào có thể muốn cái hải tử a. Đừng ta vừa nói lời nói, ngươi liền kêu đỉnh, như thế nào ngươi là mẹ vẫn là ta là mẹ? Trình Ly chịu phục, nàng nói, ngài là mẹ, nhưng là ngài này tư duy nhảy lên cũng quá nhanh điểm đi, mới vừa nói hôn lễ đâu, ngài liền xả đến hài tử mặt trên. Lăng Xương Hoa nữ sĩ hoành nàng liếc mắt một cái, ngươi cho rằng ngươi còn trẻ đâu, Dung Kỳ hắn là nam nhân, không cần sinh hài tử, ngươi đâu, lập tức 30 tuổi. Sinh xong hài tử, khôi phục đều không bằng nhân gia tuổi trẻ. Trình Ly chớp chớp mắt, có chút kinh ngạc ta đều 30. Bằng không đâu, ta này còn cho ngươi tính một tuổi, ngươi nếu là tính tuổi mụ, đều không cần chờ đến An Tết, hiện tại liền 30 lăng nữ sĩ cảm thấy nàng quả thực đến bây giờ đều còn không có sách không rõ ràng lắm. Trình Ly cảm khái, ta như thế nào cảm giác chính mình mới tốt nghiệp không mấy năm đâu. Nàng cũng không mặt mũi nói, nàng cảm giác chính mình còn trẻ đâu. Sợ nói lời này, lại là giúp lấy lăng nữ sĩ xem thường. Quả nhiên, lăng nữ sĩ nói, ngươi muốn nói ngươi ở công ty tuổi này xác thật không tính đại nhưng là ngươi nếu là nói sinh hải tử vậy có chút chậm ngươi cho rằng mụ mụ tưởng bức ngươi à còn không phải sợ ngươi đến lúc đó dáng người không hảo khôi phục đả kích bao lớn à một bên trình định sóng rốt cuộc cắm thượng một câu ta cảm thấy chúng ta khuê nữ chính là có chút quá gầy vì thế hai người ngươi một lời ta một ngữ liền trình ly rốt cuộc gầy không gầy thảo luận lên ngược lại là dung kỳ tới lúc sau lang nữ sĩ một sửa phía trước đối trình ly thái độ cái gì cũng không nói cũng chỉ hỏi Dung Kỳ muốn ăn chút cái gì. Vẫn là Trình Ly có chút chịu không nổi, "Hảo, ngài đối ta không phải một bụng nói, như thế nào cùng Dung Kỳ một câu đều không có." Dung Kỳ có chút kinh ngạc, nhìn về phía lăng nữ sĩ, "Mụ mụ, là có chuyện gì như sao?" Kỳ thật cũng không có gì, chính là các ngươi kết hôn sự tình, không phải cho hấp thụ ánh sáng sao? Ai ra, nhà của chúng ta những cái đó thân thích bằng hữu a, đều nói các ngươi hai cái xứng đôi, liền các ngươi cao trung chủ nhiệm lớp trường lão sư đều gọi điện thoại hỏi ta. Nói các ngươi khi nào tổ chức hôn lễ, đến lúc đó nhất định phải cho bọn hắn phát thiệp mời. Trình Ly cười khẽ, phiên dịch một chút chính là, chúng ta rốt cuộc khi nào cử hành hôn lễ. Dung Kỳ ngẩn ra, ngay sau đó nói, kỳ thật chuyện này, ta cũng vẫn luôn tưởng cùng ba mẹ các ngươi thương lượng, rốt cuộc ta cùng Trình Ly đều còn trẻ đâu. Ta ra ra mãi mãi tuổi lại đại, cử hành hôn lễ nói, đến muốn ba mẹ các ngươi quyết định. Lời này vừa ra, mặc kệ là lăng xương hoa vẫn là trình định sóng, trên mặt đều lộ ra vừa lòng biểu tình. Trình Ly liền biết, chỉ cần Dung Kỳ một mở miệng, chuẩn có thể đem hai vị này hướng hảo. Hai người buổi tối trở về thời điểm, Trình Ly cười nói, còn phải ngươi ra ngựa, chỉ cần ngươi một hống, Lăng lão sư lập tức liền cái gì cũng tốt hảo. Quả nhiên là mẹ vợ xem con rể, càng xem càng thích. Ta không phải ở hống Lăng lão sư, ta xác định tính toán sang năm mùa xuân, tổ chức chúng ta hôn lễ. Dung Kỳ đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước lộ, nhàn nhạt nói. Trình Ly hơi ngẩn ra hạ, thật sự muốn tổ chức hôn lễ sao? Năm nay là bởi vì chúng ta toàn thân tâm đều đầu nhập tới rồi ô tô mặt trên, cũng sắc thật bận quá, sang năm thì tốt rồi, rốt cuộc vạn sự khởi đầu nan, chúng ta có cái hoàn mỹ mở đầu, lúc sau hết thể đều sẽ thuận lợi lên. Dung Kỳ nói đích xác thật không tồi, bởi vì công ty chuẩn bị cho ô tô sự nghiệp đàn, đưa bọn họ thành lập đơn độc công ty con. Bọn họ giai đoạn trước thiếu một đống tiền, hiện tại góp vốn chính thích hợp. Người muốn đi chỗ nào chụp ảnh cưới? Dung Kỳ hỏi. Dung Kỳ, muốn đi châu Âu chụp? vẫn là muốn hải đảo phong cách. Từ từ, chúng ta muốn chụp ảnh cưới sao? Trình Ly có chút chưa đi đến nhập trạng thái. Rốt cuộc phía trước là cái đèn đỏ, Dung Kỳ đem xe ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Trình Ly, Dung thái thái, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tới cùng ta chụp ảnh cưới? Trình Ly nháy mắt lắc đầu, đương nhiên không phải, ta chính là đột nhiên, trong lúc nhất thời không có gì chú ý. Vậy ngươi phải hảo hảo tưởng, quay đầu lại ta làm người đem ảnh cưới phong cách chia ngươi nhìn xem. Ngươi tuyển tuyển chính mình muốn dung kỳ thái độ thong dong. Trình Ly hỏi, "Vậy con ngươi muốn chụp cái gì ảnh cưới?" Dung Kỳ cười khẽ, "Ta hoàn toàn phối hợp ngươi, rốt cuộc ảnh cưới, ngươi mới là vai chính." "Nào có, ảnh cưới tổng cộng liền chúng ta hai cái, chúng ta đều là vai chính. Chỉ là Trình Ly không nghĩ tới, Dung Kỳ tốc độ có thể nhanh như vậy, trước một ngày nói phong cách, ngày hôm sau nàng liền nhận được một vị tự xưng là ảnh cưới quay chụp đoàn đội người phụ trách điện thoại, đối phương nói muốn muốn thêm nàng một chút vai trò." thuận tiện đem ảnh cưới phong cách chia nàng xem. Trình Ly thông qua hệ chat, đối phương lập tức phát tới một đống dạng đồ. Chúng ta còn có một ít tập tranh, cũng có thể cùng nhau đưa lại đây cho ngài. Ngài phương tiện cấp cái địa chỉ sao? Trình Ly suy nghĩ một chút, cho đối phương trong nhà địa chỉ. Tiểu giám đốc, tốt, ta đợi lát nữa làm cùng thành chuyển phát nhanh, đưa cho ngài. Trình Ly cởi lật mở nàng cho chính mình phát những cái đó đồ, phát hiện nhà này quay chụp đoàn đội sát thật rất lợi hại, cư nhiên có vài đối Minh Tinh phụ thuê. Đều là bọn họ đoàn đội quay chụp ảnh cưới. Buổi tối, Trình Ly về đến nhà, liền thấy trên bàn trà phóng hỏa báo. Dung Kỳ đêm nay là cùng nàng cùng nhau trở về, hắn trước đổ một chén nước lại đây, lúc này mới ngồi ở nàng bên cạnh, cùng nàng cùng nhau hoa ở trên sofa nhìn lên. Cái này không tội Trình Ly phiên hai trang, nhìn đến có một cái là ở Pazi thắp phía trước quay chụp. Dung Kỳ, có thể nhớ kỹ, quay đầu lại nói cho quay chụp đoàn đội người, bọn họ sẽ an bài. Trình Ly phiên đến trang sau. Lại thay đổi một loại phong cách, là hải đảo phong cách. Còn có tân nương sán lạng tươi cười. Cái này giống như cũng không tồi Trình Ly nháy mắt do dự. Dung Kỳ dối tay cầm lấy trên bàn trà phong quả quýt, thuận tay lột ra, thon dài ngón tay động tác dứt khoát lưu loát, không có vài giây, quả quýt đã bị lột hảo. Hắn bẻ xả một mảnh, đưa vào Trình Ly trong miệng, thuận miệng nói, vậy chụp loại này. Ai ngờ Trình Ly lại sau này lật vài tờ, liền thấy đến cái loại này cổ thành bảo phục cổ hoa lệ phong. Một đôi tân nhân ăn mặc tinh xảo lễ phục, đứng ở giường cột chạm chỗ lâu đài cổ, hơi hơi tối tâm phong cách, có loại lao quý tộc cái loại này cổ điển ưu nhã cảm. Lần này, lại là trực tiếp nện ở trình ly tâm ba thượng. Cảm thấy cái này cũng không tồi. Dung Kỳ thấy nàng thật lâu không phiên trang, nhìn chầm chầm vào này một tờ xem, liền thuận tiện đem nàng đấy lòng nói ra tới. Trình ly không tiền đồ gật đầu. Vậy đem loại này cũng nhớ kỹ, đến lúc đó cũng chụp loại này phong cách. Trình ly hơi chật phía dưới nhìn về phía hắn, nghiêm túc nói, dung kỳ tiên sinh, chúng ta đây là tuyển ảnh cưới đâu, ngươi là tính toán chụp nhiều ít ta, là chuẩn bị tới cái toàn thế giới tuấn chụp. Khác Minh Tinh có cái gì thế giới lưu động buổi biểu diễn, bọn họ có thế giới lưu động ảnh cưới quay chụp. chỉ cần ngươi thích, có cái gì không thể, đời này liền như vậy một lần, còn không được đem tưởng chụp đều chụp nói, dung kỳ thân mình khinh lại đây, giơ tay méo hạ nàng gương mặt, thanh âm trịnh trọng nói, chỉ có lúc này đây. Trình Ly biết hắn có ý tứ gì lại vẫn là cô y nói, ai nói chỉ có một lần. dung kỳ nhướng mày, mắt lạnh nhìn nàng, liền chờ nàng có thể phun ra cái gì nà voi. nhân ra cái gì đám cưới bạc, đám cưới vàng, kim cương hôn, không đều sẽ có chụp ảnh kỷ niệm. chẳng lẽ ngươi không nghĩ cùng ta kỷ niệm một chút? trình ly cô y nâng cằm nhìn về phía hắn, thỏa thỏa trả đũa hành vi. dung kỳ đảo cũng tiếp thu, thông thả ung dung nói, hành, cái này đáp án không tồi, tính ngươi quá quan. nói hắn đem một mảnh quả quýt nhét vào trình ly trong miệng. trình ly vừa ăn vừa nói nói, ngươi cũng ăn a, đừng chỉ lo huy ta. nay một cái quả quýt, nàng liền không gặp hắn ăn, đều đốt cho nàng. ngó sao? dung kỳ ngước mắt nhìn nàng hỏi. trình ly gật đầu, thực ngọt, ngươi cũng nếm thử. hành dung kỳ lười biếng gật đầu, một bàn tay chống sofa chỗ tựa lưng, liền trực tiếp túi người hướng nàng lại gần đi lên. giây tiếp theo, trình ly môi đã bị hắn ngập lấy. dung kỳ đầu lưới trực tiếp đỉnh khai nàng cánh môi. Tham tiến nàng trong miệng. Trình Ly khép hờ con mắt, thừa nhận cái này cực nóng hôn. Chỉ cảm thấy, kia cánh còn không có tới kịp nhai khai quả quýt, bị hắn môi lưỡi câu làm cho nổ tung chất lỏng. Ngọt trung mang theo hơi toan quả quýt chất lỏng, nháy mắt bị hắn đầu lưỡi mút vào qua đi. Qua không biết bao lâu, Dung Kỳ nhẹ nhàng buông ra nàng. Trình Ly mở to mắt ra, chỉ cảm thấy gương mặt nóng bỏng, trên ngực trên dưới hạ phập phồng, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ thở hổn hển. Cố Tình nam nhân thẳng lăng lăng nhìn về phía nàng gợi lên quẹt môi, lời bình nói, này quả quýt, sắc thật rất ngọt. cái này, trình ly cảm giác chính mình mặt càng năng, cho nên vĩnh viễn không cần suy đoán, một người nam nhân có thể có bao nhiêu lãng, bởi vì hắn luôn là có thể đổi mới người hạt cuối. sắp ăn tết, lăng nữ sĩ muốn chuẩn bị cấp tam biên lão nhân hàng tết, trình ly chính mình ra ra nãi nãi bên kia, dùng kỹ ra ra nãi nãi, còn có lăng nữ sĩ nhà mẹ để bên kia. vì thế trình ly liền bồi lăng nữ sĩ cùng nhau đi dạo phố. ai ngờ ở thương trường. Tự nhiên gặp hạ vân Trạch cùng hắn mụ mụ, hắn cư nhiên cũng có nhàn hạ thoải mái tới bồi hắn mụ mụ đi dạo phố. Hạ mụ mụ vừa nhìn thấy lăng Sương hoa, liền cười nói, lăng Lão sư, thật là chúc mừng người, trình ly kết hôn, ngươi cũng đúng rồi lại một cọc tâm sự. Không có việc gì, vân Trạch như vậy tuấn tú lịch sự, khẳng định cũng thực mau. Lăng Sương hoa lập tức nịnh hót trở về. Hai bên mẫu thân quan hệ đều không tồi, rốt cuộc cũng nhận thức mười mấy năm. Nếu không chúng ta qua bên kia tiệm cà phê ngồi một chút đi. Dạo lâu như vậy cũng mệt mỏi Hạ Vân Trạch đề nghị. Lăng xương hoa vội không ngừng gật đầu. Trình Ly làm cho hai vị mụ mụ mặt nhi, cũng không hảo trực tiếp cử tuyệt Hạ Vân Trạch, huống hồ nàng hiện tại cũng kết hôn, đại gia hẳn là cũng chưa cái gì mặt khác ý tưởng. Mẹ, các ngươi ở chỗ này ngồi đi, ta cùng Trình Ly đi, đi điểm đồ vật. Tới rồi tiệm cà phê, Hạ Vân Trạch nói thẳng nói. Trình Ly hơi hơi mỉm cười, Hảo Nha, A Di, ngài cùng ta mụ mụ ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Hai người đi hướng quẩy thu ngân bên kia, chuẩn bị điểm đơn. Muốn ta nói chúc mừng người sao? Hai người còn chưa đi qua đi. Đột nhiên, Hạ Vân chạy mở miệng nói. Trình Ly Đạm Nhiên nhìn về phía hắn, làm lao đồng học, nói một câu chúc mừng, không quá phận đi. Là không quá phận Hạ Vân chạy cười khẽ, nhưng hắn nhìn về phía Trình Ly, trầm mặc hạ, đột nhiên nói, ngươi hẳn là biết, ta từ Cao Trung bắt đầu cũng thích ngươi đi. Trình Ly sửng sốt, nhưng nhanh chóng mở miệng nói, ngươi đối một cái đã kết hôn nhân sĩ nói loại này lời nói có chút quá mức không được đi. Hạ Vân trạch thần thái nhẹ nhàng, bởi vì biết hiện tại không nói nói, chỉ sợ cả đời cũng chưa cơ hội nói. Trình Ly trầm mặc, kỳ thật ta vẫn luôn suy nghĩ, là ta xuất hiện thời cơ không đúng sao? Trước kia là xuất hiện quá sớm, khi đó ngươi một lòng chỉ lo học tập, sau lại là lại trở về quá muộn. Nếu ta sớm một chút trở về, ít nhất ở ngươi cùng hứa ký hành chia tay lúc sau trở về, ta có phải hay không liền cùng Dung Kỳ đứng ở một cái vạch xuất phát. Hai người đứng ở tiệm cà phê May mắn cái này điểm, tiệm cà phê không có gì người. Trình Ly vốn dĩ không nghĩ cùng hắn liêu này đó, nhưng là lại cảm thấy, hắn nếu mở miệng, không bằng hoàn toàn nói rõ ràng. Trình Ly lắc đầu, không phải, cùng ngươi xuất hiện thời gian không quan hệ. Đó chính là cùng người có quan hệ. Hạ Vân Trạch hơi sốc khỏe miệng. Trình Ly không chút do dự nói, đúng vậy. Hạ Vân Trạch nói thẳng, chính là ngươi cao trung thời điểm, không phải cũng trước nay không thích quá dung kỳ, đối với ngươi mà nói, hắn thậm chí còn không bằng ta đi. Ít nhất hắn cùng Trình Ly quan hệ không tồi, hai nhà cha mẹ đều rất quen thuộc. Dung Kỳ có cái gì, hắn khi đó cái gì đều không có. Trình Ly nhẹ giọng nói, ít nhất Dung Kỳ sẽ không cưỡng bách ta làm, bất luận cái gì ta không muốn làm sự tình. Ta sẽ. Hạ Vân Trạch cảm thấy buồn cười hỏi lại. Trình Ly gật đầu, ngươi sẽ, ngươi xem ngươi liền hiện tại cũng chưa ý thức được, bởi vì ngươi vĩnh viễn là thiền chi tiêu tử, ngươi mỗi một bước đều là ngươi muốn làm, mặc kệ là phía trước cũng hảo, vẫn là hiện tại cũng hảo. Biết rõ ta kết hôn, ngươi vẫn là tùy tâm sở dục cùng ta nói như vậy lôi thời nói. Chỉ là bởi vì ngươi tưởng mà thôi. Lần này, Hạ Vân Trạch hoàn toàn trầm mặc. Hắn xác thật chưa từng có nghĩ như vậy quá, hắn vẫn luôn là muốn làm cái gì liền làm cái đó. Mặc dù đối phương không thể làm chính mình như ý, hắn cũng có thể dùng thủ đoạn, đặt thành mục đích của chính mình. Cho nên, ta là thua ở nơi này. Hạ Vân Trạch cười khổ. Trình ly lắc đầu, kia đảo không phải. Hạ Vân Trạch hơi hơi kinh ngạc nhìn nàng, ngươi liền nhập cục đều đi vào cục, làm sao nói chuyện gì thua Trình Ly nói thẳng không cố kỵ. Cái này, Hạ Vân Trạch hoàn toàn nở nụ cười, hắn biên cười biên lắc đầu, ta nói Trình Ly, ngươi thật đúng là trước sau như một đả kích ta, chút nào không lưu tình. Ai làm ngươi muốn cùng kết hôn người, nói loại này lôi thời nói. Trình Ly cũng chút nào không lưu tình phung tảo, Hạ Vân Trạch chịu phục, hắn nâng lên tay, hành hành hành, ta không nói hành đi. Hai người tới rồi quậy thu ngân. Điểm chính mình muốn, nhưng yêu cầu chờ một chút. Vì thế bọn họ lưu tại bên này chờ đợi. Hạ Vân Trạch vẫn là không nhịn xuống, hỏi, "Ta có thể hỏi cái vấn đề sao?" Trình Ly đạm thanh nói, "Ta nói không được, ngươi liền không nghĩ hỏi sao?" "Vẫn là tưởng." Trình Ly nhịn xuống trận trắng mắt xúc động, gật đầu nói, "Hỏi đi, chỉ cần không quá phận." "Vì cái gì là Dung Kỳ?" Hạ Vân Trạch hỏi, đây là hắn đấy lòng muốn nhất hỏi. Trình Ly trầm mặc hạ, Giống như xác thật không có người hỏi qua nàng vấn đề này, vì cái gì sẽ là Dung Kỳ. Người khác đều cảm thấy, nàng lựa chọn Dung Kỳ là đương nhiên. Trên thế giới này, ta nhất định sẽ không lại tìm được một cái, so Dung Kỳ càng yêu ta người. chính Ly an tĩnh thật lâu thật lâu, rốt cuộc chẩm rãi nói ra cái này đáp án. Hạ Vân Trạch cũng tại đây một khắc bị trầm mặc. Quả nhiên, hắn vẫn là thua ở, không có Dung Kỳ như vậy, coi Trình Ly như sinh mệnh. Như vậy ngập trời tình yêu, mặc cho ai đều lựa chọn đi. Lại một lát sau, cà phê còn không có hảo, Hạ Vân Chạch đột nhiên nói, muốn biết hứa ký hành hiện tại tình trạng sao. Trình Ly một chút sửng sốt. Tên này thật lâu cũng chưa xuất hiện ở nàng sinh hoạt, thế cho nên nàng cơ hồ đều phải quên người này tồn tại, cùng với đối phương đã từng mang cho nàng thương tổn. Hắn làm sao vậy? Trình Ly hỏi. Hạ Vân Chạch cười khẽ, còn nhớ rõ chúng ta cùng phiếm hải bị phá hư góc vốn sao. Bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới, phía sau màn người khởi xướng chính là hứa ký hành. Bất quá ngươi khẳng định đoán không được, chuyện này là ai cho hấp thụ ánh sáng ra tới? Ai? Trình Ly không để ý tới hắn út út mở mở, trực tiếp hỏi. Hạ Vân Trạch nói, ông Thư Nhan, gia tộc nàng xí nghiệp ra vấn đề lớn, trôi tài chính đứt gãy, toàn bộ công ty lâm vào phá sản thanh toán nguy cơ. Mà nhà nàng vị kia thân thích ở chúng ta đầu hành cũng thực mau thất thế, vì thế hứa ký hành liền cùng ông Thư Nhan ngả bài, hắn cũng coi như là có bản lĩnh, tư nhiên lại điều tới rồi một cái tân tiến công ty phú nhị đại thực tập sinh Công thư Nhan khí bất quá, dứt khoát liền trực tiếp đem chuyện này bạo ra tới, vì thế nàng cùng Hứa Ký Hành hai người song song rời đi công ty. Đầu hành vốn dĩ liền có rất nhiều phú nhị đại, mang theo gia tộc tài nguyên, nhanh chóng ở đầu hành đứng vững gót chân. Hứa Ký Hành cũng là đủ nhẫn tâm, một cái công thư Nhan ngã xuống, hắn liền nhanh chóng tìm được tiếp theo cái công thư Nhan. Những việc này, nghe được Trình Ly cũng không biết nên như thế nào đánh giá. Phía trước nàng ở trong tiệm gặp được công thư Nhan, còn cùng đối phương nói, làm nàng nhất định phải nỗ lực Bằng không hứa ký hành sẽ nhanh chóng đi tìm tiếp theo cái ông Thư Nhan. Không nghĩ tới, thật sự bị nàng một ngữ thanh sấm. Trình ly nghĩ hứa ký hành người này, nàng không biết đối phương là ở đầu hành biến thành như vậy, vẫn là nói hắn bản chất chính là như vậy một cái ích lợi hơn tâm, nịnh đọc người. Chuyện này ở đầu hành bên trong ảnh hưởng rất xấu, ta phỏng trường Thượng Hải đầu hành vòng, hắn là ở không nổi nữa, gần nhất nghe nói hắn muốn đi Bắc Kinh hoặc là thâm quyến bên kia. Bất quá hết thể một lần nữa bắt đầu, với hắn mà nói, cũng là một loại tra tấn. Hạ Vân Trạch không mặn không nhạt lời bình nói. Trình Ly, hắn cũng coi như là cầu nhân đắc nhân đi, rốt cuộc mặc kệ cái gì lựa chọn, đều phải trả giá đại giới. Muốn đi lối tắt cũng hảo, nhưng là một khi cái kia lối tắt thành tử lộ, chính hắn cũng liền đứng ở huyền nhai bên cạnh. Năm thứ hai, tháng tư, Trình Ly mang đội đi trước châu Âu, tiến hành khảo sát, lần này là vì cùng châu Âu bên kia tự động điều khiển công ty giao lưu, trong khi nửa tháng. Đương nhiên nàng cũng đem nghỉ đông thuận tiện hữu thượng ở khảo sát sau khi chấm dứt, nàng sẽ cùng dung kỳ quay chụp ảnh cưới. Tựa như dung kỳ nói như vậy, bọn họ xác thật tiến hành rồi ảnh cưới lưu động quay chụp. Cũng may toàn bộ hành trình, nàng chỉ cần ra một người thì tốt rồi. Cái gì vay cưới, trang, dung, tất cả đều là trước tiên tại thượng hải tuyển hảo, lại từ vay cưới đoàn đội chính mình an bài lại đây. Thẳng đến cuối cùng một lần, lâu đài cổ vay cưới. Lần này là ở anh quốc quay chụp, rốt cuộc anh quốc lâu đài cổ đều tương đối có lịch sử cảm. Cũng may này gian lâu đài cổ là cái loại này giữ gìn bảo dưỡng thực hảo, vừa đi đi vào, là cái loại này cổ điển cùng hiện đại hoàn mỹ kết hợp trang viên thức lâu đài. Toàn thân màu trắng kiến trúc, cái loại này phức tạp lại hoa lệ bạ rổ quẹ phong cách, đẹp không sao tả xiết. Bọn họ ở chỗ này lưu lại suốt một ngày, hoàn thành quay chụp. Người thích nơi này sao? Dung ký hỏi. Chính ly trên người còn ăn mặc váy cưới, quay đầu lại nhìn mặt trời lặn ánh chiều ta hạ, hoa lệ lâu đài, gật đầu nói, loại này lâu đài. Có ai sẽ không thích sao? Chẳng sợ nàng lại lý trí bình tĩnh, khi còn nhỏ cũng làm quá quăn với công chúa Mộng A. Kia nó hiện tại thuộc về ngươi. Dung Kỳ ôm nàng, thấp giọng nói. Trình Ly có chút ngốc lang trụ, không lý giải hắn nói, còn ngây ngốc hỏi lại, có ý tứ gì? Ta đem nó mua Dung Kỳ nhìn ánh mắt của nàng, đúng sự thật nói tới. Dung Kỳ dứt khoát không dối gật nàng, đem chính mình đã từng tính toán đầu tư phiếm hải công ty, nhưng cuối cùng kế hoạch thay đổi chuyện sau đó, đơn giản cùng nàng nói một lần. Cho nên ý của ngươi là, người ban phòng ở lúc sau, lại mua cái này lâu đài. Trình Ly cảm thấy chính mình có chút theo không kịp hắn ý nghĩ, nàng không khỏi người được, vì cái gì? Bởi vì nào có công chúa, không có chính mình lâu đài. Dung Kỳ thẳng lăng lăng nhìn nàng. Ở hắn đáy lòng, nàng chính là yêu cầu phụng ở lòng bàn tay công chúa. Đệ 76 chương, hiện tại ánh trăng rốt cuộc lọt vào ta. Từ ở châu Âu trụ thành hôn xa chiếu, Trình Ly liền cảm thấy, hôn lễ bước chân một chút gần. Tuy rằng dung kỳ tìm chuyên môn hôn khánh đoàn đội, tới thế bọn họ chuẩn bị toàn bộ hôn lễ lưu trình, nhưng lại yêu cầu nàng gật đầu xác nhận sự tình cũng rất nhiều. Tỷ như thiệp mời nhan sắc kiểu dáng, hôn lễ logo lựa chọn, hôn lễ chủ sắc liệu, bố trí cảnh tượng, từng cái, từng cọng, làm trình ly phát hiện kết hôn chuyện này cũng không so công tác đơn giản. Cũng may lăng nữ sĩ cũng ở hỗ trợ, tiệc cưới đáp lễ định chế đều là nàng mang đi xem, còn có dung kỳ ra ra mãi mãi lễ phục, cũng đều là lăng nữ sĩ chạy trước chạy sau an bài. Thế cho nên Trình Ly về nhà, nhìn lăng nữ sĩ viết toàn bộ lưu trình tiểu vợ, nhịn không được ôm lấy nàng, mụ mụ vất vả, mụ mụ thật tốt quá. Các nàng mẹ con giống nhau đều là lấy đấu võ mồm là chủ, Trình Ly rất ít sẽ như vậy trắng da làm nũng. Làm cho lăng xương hoa nữ sĩ, tuy rằng cảm động đi, nhưng lại có chút không được tự nhiên. Cuối cùng ném xuống một câu, lớn như vậy người, còn làm nũng đâu. Ta liền tính là 50 tuổi, cũng vẫn là mụ mụ nữ nhi, liền làm nũng. Liền làm nũng trình ly khó được như vậy tiểu nữ nhi tư thái, không có cùng lăng lão sư đấu võ mồm lên. Đúng rồi, ngày mai váy cưới công ty người lại đây, cho chúng ta xem tình tu đồ. Ta làm cho bọn họ đến nhà tây bên kia đi, đến lúc đó ngài cũng cùng nhau tới, cùng ngại mãi cùng nhau giúp ta tham khảo một chút, nhìn xem đến lúc đó tiếp khách ảnh cưới dùng nào chương. Đều gần một tháng, này vẫn là bọn họ tăng ca thêm giờ, cho chúng ta tu đồ làm cho đâu. Lăng xương hoa thuận miệng nói, các ngươi hai cái còn muốn tu đồ. Trình Ly nháy mắt nở nụ cười, ta lần đầu tiên phát hiện ngài là thân mụ lựu kính. Vốn dĩ chính là, ngươi cùng dung kỳ, ai lớn lên kém lăng xương hoa có chút không yên tâm nói. Hiện tại những cái đó ảnh cưới tu đồ, tu đều cùng chân nhân không giống nhau. Ta lần trước đi tham gia cái kia hôn lễ còn không phải là, đi tới cửa, ta xem hai cái tân nhân ảnh chụp, ta một cái cũng chưa nhận ra được, hơi kém còn đi nhầm thính. Trình Ly bảo đảm nói, yên tâm đi, ta đã sớm dặn dò quá bọn họ, tu đồ nhất định không cần quá khoa trương. Lấy chân thật là chủ. Lang Sương Hoa cùng Trình định sóng đều lại đây, vay cưới đoàn đội công nhân cũng thực mau tới rồi. Đại khái là không nghĩ tới, cư nhiên còn có trưởng bối ở, mọi người đều rất khẩn trương. Ta còn là lần đầu tiên xem thành phiến đầu Trình Ly cảm khái nói. Phía trước vị kia phụ trách bọn họ tiếu giám đốc, lần này cũng một khối tới, lập tức nói, ngươi yên tâm, các ngươi thành đồ là ta đã thấy có thể so sánh minh tinh, thật sự, liền tính không tu đồ, đều đặc biệt đẹp. Liền tu đồ sư đều nói cơ bản liền không như thế nào tu chính ly vốn dĩ chỉ đương nàng là thuận miệng một khen nhưng đương ảnh chụp thả ra khi mọi người đều như vậy một cái trước mắt đều bị kinh diễm nói không nên lời lời nói vẫn là mang kính viện thị ngái ngãi nhìn chăm chăm màn hình nhìn nửa ngày ai ra thật là đẹp mắt liền cùng cái kia kim đồng ngọc nữ dường như ngái ngãi thanh nữ dùng không tồi dung kỳ ngồi ở ngái ngãi bên người vỗ vỗ nàng mu bàn tay ngái ngãi cười nói ngái ngãi chỉ là ăn ngay nói thật là thật sự đẹp Người cùng Ly Ly đều đẹp, đánh ra tới ảnh chụp cũng đẹp. Lúc ấy bọn họ tuyển vài cái địa phương, biên chơi biên chụp, ước chừng làm mau một vòng. Không nghĩ tới thành phiến ra tới hiệu quả, sắc thật là đẹp làm người kinh diễm. Đặc biệt là Trình Ly váy cưới, lúc trước tuyển phong cách liền rất không giống nhau, có ở lâu đài cổ kéo đuôi đại làn váy váy cưới, đi chính là hoa lệ lại phục cổ phong cách. Cũng có ở bãi biển thượng bó sát người màu làm đuôi cá lượng phiến lễ phục, Trình Ly nguyên bản liền bạch, đứng ở bạch bờ cắt cùng kim sắc ánh mặt trời. Cái này cũng xinh đẹp, quá xinh đẹp mãi mãi ngăn không được khen nói. Trình ly cười khẽ, ta còn tưởng rằng ngài sẽ cảm thấy bại lộ đâu. nay lễ phục là cái loại này tế đai đeo khoảng, lúc trước xuyên thời điểm, ngực liền lộ tương đối nhiều, cố tình tạo hình sư còn dùng ngực dán, lại cho nàng tệ tệ, trực tiếp cấp trình ly bài trừ sóng gió mãnh liệt cảm giác. Nàng lúc ấy liền ở phòng hóa trang, hơi kém không mặt mũi đi ra ngoài. Trình ly vốn dĩ liền không phải cái loại này trang điểm quá mức long trọng người. Ngày thường cũng đều là thoải mái ưu nhã là chủ Rốt cuộc nàng cũng không phải cái loại này còn không có tốt nghiệp tiểu cô nương Đai đeo tiểu váy ngắn tùy ý xuyên Nàng ở trong công ty, tốt xấu cũng là cái bộ trưởng cấp lãnh đạo An mặc thượng chính là phải cho người một loại thành thục ưu nhã cảm giác Loại này quá mức gợi cảm trang điểm, nàng trước kia thật đúng là chưa thử qua Cũng may vẫn là nàng chính mình làm tâm lý xây dựng Rốt cuộc đời này luôn là hẳn lán đếm thử một chút, chính mình chưa từng đã làm xinh đẹp mãi mãi cười ha hả gật đầu khen liền lao nhân ra đều nói như vậy trình ly cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi nguyên bản trình ly cũng không tưởng tuyển rất nhiều trường nhưng ai ngờ có lăng nữ sĩ cùng mãi mãi trong chốc lát cảm thấy này trường cũng hảo kia trường cũng hảo làm cho nào trường đều muốn tuyển vẫn là dung kỳ đánh nhịp nói vậy đều tuyển quay chụp như vậy vất vả xóa bỏ nào một trường đều đau lòng bởi vì quay chụp đoàn đội còn muốn chế tác mv liền phải bọn họ khi còn nhỏ hành chụp Nãi nãi có chút bất đắc dĩ nói, Dung Kỳ khi còn nhỏ cũng có rất nhiều ảnh chụp, nhưng là rất nhiều ảnh chụp đều hỏng rồi. Là lúc trước trụ địa phương thực chiều, bảo dưỡng không lo, trên ảnh chụp đều hoa. Vì thế Trình Ly liền cùng Dung Kỳ lên lầu đi lấy ảnh chụp, này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn đến Dung Kỳ càng khi còn nhỏ bộ dáng. Ảnh chụp bên trong, đại bộ phận đều là hắn cùng mẫu thân Dung Vãn Đường ảnh chụp. Mẫu tử hai cái nhan giá trị đều rất cao, mặc dù là cái kia niên đại, Dung Vãn Đường tùy tiện ăn mặc một kiện toái hoa váy dài đều mị đến cùng nữ minh tinh dường như. Nay trương hảo đáng yêu trình Ly phiên đến một trường, hắn lạnh khuôn mặt nhỏ nhìn về phía màn ảnh ảnh chụp, lập tức hỏi, nguyên lai like ngươi khi còn nhỏ liền ái bản một khuôn mặt. dung kỳ thò qua tới, đạm nhiên thoáng nhìn, khẩn trương. dung kỳ cười nhạo, ta như thế nào không thể khẩn trương? thần đồng chẳng lẽ liền sẽ không có khẩn trương cảm xúc? ai nói với ngươi? dung kỳ có thể là cảm thấy có chút buồn cười. trình Ly đang muốn hỏi hắn, nàng lại không phải từ nhỏ chính là thần đồng. Như thế nào biết Thần Đồng hẳn là bộ dáng gì, nhưng là nhìn hắn lười nhác bộ dáng, đột nhiên đấy lòng thăng ra một chút làm hư ý niệm. Chính là cảm thấy, ca ca như vậy, hẳn là từ nhỏ liền rất ổn trọng trình ly chớp đôi mắt chiều hắn nói. Dung Kỳ biểu tình hơi cương, tựa hồ là cho rằng chính mình hoàn thần, nghe lầm, nâng lên lông mi chiều nàng nhìn lại đây, hai người bốn mắt tương đối, hắn hơi hơi nô lên hầu kết thông thả trên dưới hoạt động hạ, lúc này mới chậm gì gì hỏi, ngươi kêu cái gì? Nhưng nàng không có trả lời hắn vấn đề chỉ là an tâm tiếp tục phiên trước mặt eo buồn. Dung Kỳ lại duỗi tay nhẹ nhàng đè lại tay nàng trưởng, ngăn cản nàng tiếp tục xem ảnh chụp. Trình Ly ngẩng đầu xem hắn, liền nghe Dung Kỳ trầm gì gì mà nói, vừa rồi cái kia, lại kêu một lần. Tuy rằng phía trước Trình Ly cũng hô qua, nhưng lần này đặc biệt làm Dung Kỳ thích. Trình Ly cố ý chọn thứ, ngươi nên sẽ không cũng thích loại này trà xanh loại hình đi. Trà xanh? Dung Kỳ nhướng mày. Trình Ly đều cảm thấy chính mình vừa rồi thanh em kia có đủ làm ra vẻ không nghĩ tới dung kỳ cư nhiên còn rất thích bộ dáng nhưng dung kỳ thanh âm khinh phiêu phiêu nói không phải ta thích như vậy thanh âm mà là ngươi là cái dạng gì ta liền thích cái dạng gì trình ly có chút chinh lăng mặc dù nàng thường xuyên sẽ nghe được dung kỳ nói một ít lời nói chính là mỗi lần hắn luôn là có thể làm chính mình có không giống nhau cảm giác dung tiên sinh ngươi nên sẽ không chính là trong truyền thuyết lời ô yếm tiến tu ban ưu tú sinh viên tốt nghiệp đi trình ly khẽ môi hơi hơi cong lên thanh âm trầm trầm nói Dung Kỳ giơ tay, dùng sức xoa nhẹ hạ nàng phát đỉnh, không chút do dự nói, nếu này đều bị ngươi phát hiện, ta cũng liền không dối gạt chứ. Vì thích người, cố ý tiến tu một phen Dung Kỳ cố ý liếc nàng liếc mắt một cái, để sát vào, thấp giọng hỏi nói, cho nên ngươi thích sao? Trình Ly cũng học hắn xoa chính mình tóc, giơ tay ở hắn phát đỉnh thật mạnh xoa nhẹ hạ, "Thích." À, Nai Trương cũng hảo đáng yêu Trình Ly lại lần nữa cúi đầu, liền thấy Dung Kỳ mặt khác một Trương ảnh chụp. Hắn lao ảnh chụp sắc thật không bảo tồn hảo. Rất nhiều điều hoa, lại còn có không có phim ảnh. Bất quá cũng may nhiếp ảnh đoàn đội bên kia nói, chỉ cần có ảnh chụp là được, hiện tại có ai kỹ thuật, có thể hoàn toàn chữa trị. Trình Ly lúc này mới nhớ tới, khải vực không phải có tiên tiến nhất hai hình ảnh kỹ thuật. Chỉ tiếc không thể làm chúng ta công ty những cái đó kỹ thuật viên chữa trị, bằng không chúng ta dung tổng mặt mũi hướng chỗ nào gắt Trình Ly ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười. Dung Kỳ cười nhạt thanh, ta thực mất mặt sao. Là quá đáng yêu, xem qua như vậy đáng yêu người. Ai còn sợ hãi người ai Trình Ly giải thích? Tuy rằng hôn lễ sắp tới, nhưng là Trình Ly cùng Dung Kỳ như cũ còn ở bình thường công tác, đặc biệt là Dung Kỳ, thường xuyên đi công tác. Bất quá đại gia cũng đều biết, bọn họ muốn tổ chức hôn lễ, nhưng mọi người đều thực an ý không dám thảo luận. Trình Ly nguyên bản tưởng cùng Dung Kỳ tổ chức một cái, loại nhỏ hôn lễ. Rốt cuộc người quá nhiều, cũng có vẻ quá mức long trọng. Nhưng là sau lại phát hiện không được, chỉ là khải vực khoa học kỹ thuật này đó cao quản, thỉnh ai không thỉnh ai. Đều đến có cái cách nói đi. Nếu là toàn bộ công ty, một cái đều không thỉnh, lại có vẻ dung kỳ cái này người sáng lập quá mức lạnh nhạt vô tình. Húng hồ còn có những cái đó hợp tác công ty lao tổng, rất nhiều người đều từng là dung kỳ gây dựng sự nghiệp trên đường quý nhân. Nếu là có một cái không thỉnh đúng chỗ, chính là cả đời tiết nối. Vì thế Trình Ly cảm thấy, tổ chức đại hình hôn lễ, nên thỉnh người đều mời đi theo. Rốt cuộc làm nhiều người như vậy cùng nhau chứng kiến bọn họ nhân sinh quan trọng nhất thời khắc. Vốn dĩ cũng là một kiện rất tốt đẹp sự tình Hôn lễ muốn cử hành trước một vòng Trình Ly vừa lúc lại ở công ty gặp Nghê Nhạc Du Lớn như vậy công ty Nếu không phải ở cùng cái bộ môn Muốn gặp được Thật đúng là không phải một việc dễ dàng Nguyên bản Nghê Nhạc Du thấy Trình Ly tựa hồ cũng tưởng rời đi Nhưng nàng nghĩ nghĩ Vẫn là đi hướng Trình Ly Trình Bộ trưởng Nghe nói ngài cùng Dung Tổng lập tức liền phải cử hành hôn lễ Chúc mừng các ngươi Nghê Nhạc Du cố nén đấy lòng chân thật cảm xúc Mỉm cười nói. Trình Ly cảm thấy, có thể là làm xã giao người, đều có một viên cường đại trái tim. Nàng đối nghe nhạc du ấn tượng, như cũng còn dừng lại ở lần trước ở toilet ngẫu nhiên gặp được, nàng ẩn ẩn cảnh cáo chính mình thời điểm. Cảm ơn ngươi, nghe tổng giám Trình Ly đạm cười. Nghe nhạc du suy nghĩ một chút, vẫn là nói, ta về sau sẽ ở công ty một lòng công tác, cho nên ngươi không cần lo lắng. Trình Ly trên mặt ý cười gia tăng, nhưng ngữ khí ngược lại càng đạm nhiên, nghe tổng giám, ngươi yên tâm ta chưa từng có lo lắng quá ngươi. nàng thật cũng không phải cái gì người thắng tư thái, tựa như nàng đối hạ vân trạch nói như vậy, còn không có nhập của người liền nói thua tư cách đều không có. Nghe nhạc du chính là cái kia hoàn toàn đi vào của người nàng cho rằng chính mình ở cục trung lại không biết dung kỳ đối nàng cùng đối những người khác cũng không khác biệt sở hữu hết thảy, cũng bất quá là nàng chính mình tự mình đa tình thôi, cho nên trình ly căn bản là không đem nàng trở thành quá đối thủ cạnh tranh. Hôn lễ tổ chức là ở tháng 6 số 22. Ngày đó là lăng nữ sĩ cùng nãi nãi, cộng đồng thương định lựa chọn nhật tử. Ngay từ đầu, lăng nữ sĩ cảm thấy bọn họ cái này khu chung cư cũ, không quá đẹp, đặc biệt là nhà nàng cũng không phải cái loại này thực xa hoa phòng ở, liền phổ phổ thông thông, cho nên liền muốn tiêu tiền ở khách sạn đính cái xa hoa phòng xếp, làm trình ly ở bên kia xuất giá. Ta vì cái gì muốn từ khách sạn xuất ra, ta lại không phải không có chính mình ra. Hơn nữa nhà của chúng ta nhiều ấm áp Trình Ly không chút do dự cự tuyệt. Đây là nàng vẫn luôn trụ địa phương, tuy rằng không phải từ nhỏ liền trụ, nhưng cũng ở mười mấy năm. Trình Ly thấy lăng nữ sĩ còn tưởng nói chuyện, hơn nữa nhà của chúng ta đây chính là trung tâm thành phố học khu phòng, đoạn đường hảo, không gian cũng đại, ta không cảm thấy có cái gì lấy không ra tay. Lại có ai cùng ngài nói này đó lung tung rối loạn. Lăng nữ sĩ bất đắc dĩ, còn không phải ngươi đại bá mẫu cùng tiểu cô, nói nhà của chúng ta này phòng ở có chút lao. Sợ đến lúc đó nhiếp ảnh ra đánh ra tới ảnh chụp không tốt xem. Người xinh đẹp là được, phong ở đến lúc đó hơi chút thu thập một chút liền hảo, đừng nghe các nàng, nghe ta. Bị như vậy một tan ủi, lăng nữ sĩ cũng cảm thấy, vẫn là ở chính mình ra suất giá hảo. Hôn lễ trước một ngày, Trình Ly cùng Dung Kỳ liền không cho phép gặp mặt. Trình Ly đoàn phụ dâu đội, trừ bỏ mạnh nguyên ca cùng tả thanh thanh ở ngoài, còn có nàng đại học cùng nghiên cứu sinh thời điểm đồng học, cùng với trong công ty hai vị nữ đồng sự. Ngày thường quan hệ đều không tồi. Bởi vì Dung Kỳ bên kia cũng là 6 cái bạn lang, bởi vậy nàng cũng tìm 6 cái phù dâu. Bất quá so sánh với nàng cái này chấp vá lung tung thì người, nghe Mạnh Nguyên ca nói, Dung Kỳ bên kia bạn lang người được chọn hơi kém đều đánh lên tới. Tường chích cùng phương Tân Dương là cần thiết, còn có Dung Kỳ thiếu niên ban vài cái đồng học cũng muốn đương bạn lang, cùng với hắn đại học thời điểm đồng học, dù sao nghe nói cạnh tranh phi thường tịch liệt. Trước một ngày buổi tối, Trình Ly vì phòng ngừa phù dâu ngày hôm sau đuổi. Riêng ở nhà mình phụ cận tìm một nhà khách sạn năm sao. Liên vi làm vài vị phụ dâu ngủ ngon. Thằng đến nàng lên giường khi, di động đột nhiên chấn động. Dung kỳ, ngủ rồi sao? Trình Ly, còn không có, nhưng đang muốn ngủ. Chuyên viên trang điểm nói làm ta đi ngủ sớm một chút, muốn ngủ cái mỹ dung rác. Dung kỳ, ta mãi mãi cũng cho ta đi ngủ sớm một chút, thuyết minh thiên có rất nhiều sự tình muốn nổi. Dung kỳ, nhưng ngủ không được. Trình Ly có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là hồi phục nói, làm sao vậy? Lần này bên kia thật lâu không có hồi phục Thằng đến trình ly đang do dự, muốn hay không cho hắn gọi điện thoại, chấn động thanh lại lần nữa vang lên. Lần này là một cái giọng nói tin tức. Đương nàng cờ lạc mở, Dung Kỳ hơi hơi trầm thấp thanh âm, từ ống nghe truyền đến, quanh quẩn ở nàng trong phòng. Dung Kỳ, cảm giác hiện tại này hết thảy, đều hình như là đang nằm mơ. Quá mức tốt đẹp hết thảy, làm hắn có khi cũng có một tiêu lo sợ không yên, đây là hắn hẳn là có được sao. Có lẽ là đã từng mất đi quá nhiều có đôi khi đương sinh hoạt quá mức viên mãn khi từ sâu trong nội tâm đều sẽ sinh ra một tia bất an sợ hiện tại trước mắt này hết thảy đều hoàn toàn biến mất trình ly sau khi nghe xong không chút do dự lập tức hồi phục không phải nằm mơ hiện tại này hết thảy đều là chân thật ta là chân thật chúng ta hạnh phúc cũng là chân thật nàng kiên định thanh âm làm nghe đến mấy cái này lời nói dung kỳ nằm ở trên giường cười khẽ lên không trong chốc lát lại một cái giọng nói nhẹ chặt phát tới dung kỳ duỗi tay cờ lật mở Liên nghe được một cái thanh linh thanh âm, ở hắn bên thai nghiêm túc nói, ngày mai thấy, ta chờ ngươi tới cưới ta, dung kỳ Mặc dù bọn họ sớm liền lánh giấy hôn thú, chính là cái này hôn lễ lại hình như là chân chính bắt đầu. Ngày hôm sau, Trình Ly sớm rời giường, tạo hình sư đoàn đội sớm vào chỗ, trực tiếp tới trong nhà. Lăng nữ sĩ sáng sớm liền cho bọn hắn nấu táo đỏ trà, mỗi tới một cái người liền cho bọn hắn đoan một ly, bận trước bận sau, Trình Ly ngồi ở trong phòng hóa trang đều nghe được bên ngoài lăng nữ sĩ bận rộn thanh âm. Tiểu Trung Quốc lễ phục, là long phượng quái, xích kim sắt trường quái, nhìn không thấy một tia màu đỏ vài dệt. Chỉ là này một bộ liền phải vài tháng chế tác, ngay cả tạo hình sư đoàn đội thấy thời điểm, đều các kinh diễm, không ngừng khen. Cũng may chỉnh ly phía trước liền thử qua trang, ánh vàng rực rỡ tua hoa quan mang ở trên đầu khi, có loại cổ điển lại đoan trang mỹ, một bên mạnh nguyên ca kích động lấy ra di động, tiên nữ, làm ta trước tới hai chương. Tả Thanh Thanh trường lớn đôi mắt Thật xinh đẹp, ô ô ô quá đẹp, ta rốt cuộc biết lao đại ngươi ngày thường ở công ty, có bao nhiêu điệu thấp. Ta nếu là ngày thường ở công ty cũng như vậy trang điểm, mới là bệnh tâm thần đi trình ly cười khẽ lên. Lúc này, ta thanh thanh cầm di động của nàng, nhìn đến di động chấn động hạ. Túi đầu nhìn thoáng qua, hơi kém sợ tới mức ném xuống, sau một lúc lâu, mới lắp bắp nói, lao đại, là dung tổng đã phát tin tức lại đây. Không được, không được làm nàng xem, miễn cho nàng đợi lát nữa đem chúng ta chuẩn bị cho chơi đều cấp tiết lộ Mạnh Nguyên Ca lập tức lấy đi di động. Trình Ly bất đắc dĩ, ta sẽ không đương phản đồ. Mạnh Nguyên Ca hừ một tiếng, kia nhưng không nhất định. Cuối cùng, Trình Ly di động bị Mạnh Nguyên Ca bỏ vào trong bao. Trình Ly chỉ có thể dặn dò nói, ngươi nhưng đừng đem ta di động đánh mất. Yên tâm đi, ta là cái loại này không có yên lòng người sao. Mạnh Nguyên Ca tùy ý vung tay. Dương Dung Kỳ mang theo người tới đón thân khi, Trình Ly mới biết được, hắn cư nhiên tuyển vài cái thiếu niên ban đồng học chính là sợ Mạnh Nguyên ca các nàng ra cái gì trí nhớ để khó xử. Kết quả Mạnh đại tiểu thư kiếm đi nét bút nghiêng, tất cả đều là các loại chọc ghẹo người trò chơi. Cái gì tuyển tam ly thoạt nhìn giống nhau nhan sắc nước uống đi xuống, nhưng bên trong là thủy, rượu, giấm trắng. Vì phong ngừa bọn họ người được, còn bại rất xa. Bên ngoài làm ầm ĩ náo nhiệt, chính Ly ngồi ở trong phòng, mắt trông mong nghe. Có loại náo nhiệt đều là bọn họ thống khổ cảm. Cũng may dung kỳ danh tác, Mạnh Nguyên ca muốn bao lì xì hắn một hơi cho mười mấy, liền nhóm phụ rể đều nhìn không được, sôi nổi ồn ào, bọn họ bạn lang còn không có phát đi đâu. Nhưng sốt ruột thấy lao bà dung kỳ, căn bản không nghe bọn hắn. Một hơi tạp vô số bao lì xì, trực tiếp đem mấy cái phụ râu mắt đều tạp hoa. Quan trọng nhất chính là, trình ly thất sách, nàng thỉnh phụ râu, một nửa đều là khải vực công nhân, một đám thấy dung kỳ, bao lì xì còn không có lấy đâu, liền bắt đầu trổ ra. Vì thế hai bên đều có phản đồ, thức mau cửa phòng đã bị mở ra. Trình Ly ngẩng đầu xem qua đi, liền thấy Dung Kỳ đứng ở cửa. Rất nhiều nữ hài cảm nhận chung đại khái đều có một giấc mộng tưởng, chung có một ngày, nàng ái người sẽ giẫm lên bảy màu tường vân tới đón nàng. Trình Ly nhìn tẽ tẽ nôn nháo cửa, rõ ràng có rất nhiều người, chính là nàng trong mắt lại chỉ có một Dung Kỳ. Nàng ái nhân, thật sự giẫm lên bảy màu tường vân tới đón nàng. Trình Ly trước kia vẫn luôn cảm thấy, hôn lễ là làm cho người khác xem, chính là giờ khắc này, nàng mới chân chính minh bạch, cũng không phải Nguyên bản Trình Ly cho rằng, ngày này, nàng sẽ vẫn luôn cười. Rốt cuộc như vậy vui vẻ nhật tử, hẳn là sẽ cười đối mặt sở hữu. Chính là đương hôn lễ sắp muốn bắt đầu, nàng cùng Trình Định Sóng đứng ở bên ngoài, chuẩn bị vào bản thời điểm, bên cạnh Trình Định Sóng vẫn luôn hướng túi đầu sửa sang lại chính mình, cổ tay áo, còn vẫn luôn dối tay vướt phẳng ngực quần áo, tựa hồ sợ có một kia nếp nhăn. Trình Ly thấy hắn lộng lâu như vậy, mở miệng an ủi nói, ba ba, ngươi hôm nay siêu cấp xói, không cần lại sửa sang lại Ân Trình Định sóng như cũ túi đầu ứng thanh. Tuy rằng hắn chỉ là trở về một chữ, lại vẫn là bị Trình Ly nghe ra không thích hợp. Hắn giọng núi hảo trọng, vì thế nàng hơi hơi khom lưng, túi đầu nhìn về phía Trình Định sóng, một viên nước mắt đột nhiên rớt xuống dưới, dừng ở hắn ngực tây trang thượng, giọt nước nhanh chóng vương nhiễm vào tây trang. "Ba ba" Trình Ly thấp giọng hô một câu. Trình Định sóng xoay người, chạy nhanh lau nước mắt, lúc này mới quay đầu, lập tức liền phải bắt đầu rồi. Chính là hắn trong thanh âm Như cũ mang theo nồng đậm nghẹn nào Thanh âm này, làm Trình Ly cảm xúc cũng một chút đi theo đi lên, nàng đầu xa đã khoác ở trước mắt, nguyên bản liền mơ hồ tầm mắt, một chút càng thêm mơ hồ, nàng liều mạng mở to hai mắt. Làm gì nha, ta chỉ là kết hôn mà thôi, ta về sau mỗi tuần đều phải về nhà, hơn nữa chờ ta sinh hải tử, ngươi cùng ta mẹ đều đến giúp ta mang hải tử đâu. Trình Ly ngữ tốc thực mau, giống như như vậy, liền sẽ ngăn chặn chính mình muốn nhỏ giọt xuống dưới nước mắt. Chính là giây tiếp theo. Trình Định sóng rối tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng, "Trình Ly, ba ba yêu nhất nữ nhi, ngươi muốn cả đời đều hạnh phúc." Tuy rằng Trình Ly vẫn luôn nói chính mình là ba ba tiểu áo đông, Trình Định bồ bỉ khởi giống nhau phụ thân, cũng càng ái dung dài một ít. Chính là hắn cũng chưa bao giờ giống giờ khắc này giống nhau, như vậy trắng ra đối Trình Ly nói qua nói như vậy. Trung Quốc phụ thân vẫn luôn là hàm xúc nội liễm, giống như một tòa núi lớn, nhưng hiện tại này tòa núi lớn cũng có trở nên phá lệ mềm mại một khắc. "Hắn yêu nhất nữ nhi, tại đây một ngày" muốn từ hắn dắt tay giao cho người khác. Lúc này, bên cạnh nhân viên công tác không thể không tiến lên nhắc nhở, nghi thức lập tức liền phải bắt đầu rồi. Trình Định sóng chạy nhanh buông ra Trình Ly, lại thân thủ cầm khăn giấy thế Trình Ly lau hạ nước mắt. Đương đại môn bị mở ra khi, Trình Ly kéo Trình Định sóng cánh tay. Giờ khắc này, ánh đèn chiếu sáng lên ở nàng trên người, nàng váy cưới thượng lấp lánh sáng lên, lụa trắng che mặt, mỹ đến giống như bầu trời tiểu tiên nữ, Lặng Yên rơi vào phòng truyền. Mọi người cơ hồ ngừng thở nhìn này duy mỹ nháy mắt thân xuyên hoa lệ mà thật lớn vây cưới cô nương, kéo phụ thân cánh tay đi bước một đi hướng nàng yêu nhất người đương trình định sóng đem trình ly bàn tay nhẹ nhàng đưa cho dung kỳ tay khi trình ly có thể cảm giác được hắn nắm lấy chính mình bàn tay kia một khắc dùng sức như vậy gắt gao nắm lấy phảng phất ở nói cho nàng hắn cả đời đều sẽ như vậy dùng sức nắm chặt tay nàng bởi vì hai người đều không phải cái loại này thích dườm ra người hôn lễ nghi thức kỳ thật rất đơn giản thân lang lên tiếng phân đoạn Dung Kỳ đứng ở Trình Ly đối diện, thâm tình mà ôn nu nhìn nàng, trầm thấp thanh âm thông qua mịt rộ phồn, vang vọng hơn một ngàn người nơi tiệc tối trong đại sảnh. Câu chuyện của chúng ta, ta tưởng rất nhiều người đều hẳn là nghe nói qua, nhưng mặc cho ta lại nói hơn một ngàn biến, cũng đều vô pháp miêu tả ra. Ngươi xuất hiện ở ta sinh mệnh kia một khắc kỳ, ta nhân sinh đều bị thắp sáng cái loại cảm giác này. Trình Ly dưng dưng nhìn hắn, bọn họ đứng ở sân khấu thượng, chung quanh đều là bị bố trí thành ngân hà sao trời bộ dáng. Lấy ánh trăng là chủ nhạc dạo hôn lễ bố trí, khắp màu ngân bạch, mỹ đến làm người giống như đặt mình trong cảnh trong mơ. Đây là chỉ thuộc về bọn họ hai cái, mới biết được bí mật. Ở tạm dừng một lát sau, Dung Kỳ một lần nữa sửa sang lại hảo thanh âm, ngăn chặn kia cổ nghẹn nào, mới nhìn nàng, lần nữa mở miệng. Ta từng dùng sức hướng ánh trăng lao tới, hiện tại, ánh trăng rốt cuộc lọt vào ta lòng bàn tay. Đệ 77 trường, chúc mừng ngươi Dung Kỳ ngươi phải làm ba ba. Bên ngoài lại truyền đến thật lớn tiếng vang Hẳn là lại là nam nhân kia uống rượu đã trở lại. Không trong chốc lát, dung vãn đường thanh âm vang lên. Nàng đệ nặng thanh âm nói, tiểu kỳ còn ở trong phòng đọc sách, ngươi thanh âm điểm nhỏ. Phòng nội, ngồi ở án thư nho nhỏ thiếu niên, chính cầm một quyển sách đang xem. Hắn an tĩnh nhìn trước mặt thư, đối bên ngoài bất luận cái gì động tĩnh, đều ngoảnh mặt làm ngơ, liền mỹ mắt cũng chưa như thế nào chớp. Nhìn xem xem, suốt ngày liền biết đọc sách, sớm muộn gì thành cái con mọt sách nam nhân bất mãn thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Thức mau, cửa vang lên mở cửa thành nhưng bởi vì cửa phòng là khóa trái. Chỉ nghe được khóa cửa qua lại bị tốn thanh âm, còn có cùng với nam nhân cao rộng quát lớn, ai làm ngươi khóa cửa, ở lao tử trong nhà, ai làm ngươi khóa. Dung vãn đường lại lần nữa đổi tới, đem nam nhân kéo đi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, hài tử đọc sách đâu. Nam nhân tuy rằng hiện tại trở nên thích uống rượu, nhưng rốt cuộc còn không có phát triển đến động thủ đánh người kia một bước. Từ đầu đến cuối, ngồi ở trong phòng dung kỳ, cũng chưa ngẩng đầu. Một lòng chuyên chú ở sách vợ thượng. Thẳng đến hai chu sau, lão sư lần đầu tiên tới thăm hỏi gia đình, là vì cùng Dung Vãn Đường thương nghị Dung Kỳ việc học. Lão sư nhìn Dung Vãn Đường, ôn hòa nói, "Dung Kỳ tình huống, chúng ta trường học lãnh đạo cũng rất coi trọng, hắn hiện tại tuy rằng là năm nhất, nhưng là năm nhất sách vợ tri thức với hắn mà nói, quá mức dễ hiểu đơn giản, cho nên trường học lãnh đạo cảm thấy, hẳn là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, làm hắn nhảy lớp." Dung Vãn Đường có chút kinh ngạc, yêu cầu nhảy lớp sao? Nàng không phải cái loại này, đối hải tử kỳ vọng rất cao mâu thân, ngược lại cảm thấy hắn vui sướng khỏe mạnh trưởng thành liền hảo, không cần quá mức xuất chúng. Rốt cuộc tiểu hải tử một khi quá xuất chúng, yêu cầu lương béo chờ mong cũng liền cao. Phía trước người khác cũng để qua nhảy lớp sự tình, nhưng dung vãn đường cũng chưa đương hồi sự, thẳng đến lao sư đưa ra. Lao sư cẩn thận giảng giải trước mắt dung kỳ trước mặt tình huống, mặt khác nhậm khóa lao sư đều cùng ta phản ứng. Hắn đi học đang xem các thư, nhưng là vấn đề hắn nói. Hắn cái gì vấn đề đều có thể đáp thượng. Nói thật, chúng ta trường học cũng rất ít gặp được như vậy học sinh, bởi vậy chuyện này trong trường học cũng thương thảo thật lâu, chúng ta cảm thấy quan trọng nhất chính là không thể đơn độc hài tử tương lai. Rốt cuộc như vậy thiên tài nhi đồng, mỗi một cái đều thực chân quý. Nam nhân ngồi ở một bên, không nói một lời, chỉ ngẫu nhiên xem một cái dung kỳ. Thiên tài, từ dung kỳ biểu lộ ra hắn thiên phú bắt đầu, này hai chữ liền như bóng với hình. Mà nam nhân không chỉ có không đã chịu nên có tôn trọng, con bị trào phúng bởi vì không ai cảm thấy hắn người như vậy có thể sinh ra như vậy xuất chúng nhi tử mà dung kỳ cũng ở lão sư đi rồi an tĩnh đứng dậy chuẩn bị về phòng tiếp tục đọc sách ngươi muốn nghỉ lớp sao đột nhiên nam nhân ở bên cạnh hỏi dung kỳ ngước mắt chiều hắn nhìn qua đi nho nhỏ thiếu niên tuy rằng như cũ vẫn duy trì môi hồng răng trắng thiên chân hài đồng bộ dáng nhưng là cặp kiếp như nùng mặt mắt đen nhìn qua khi lại là như vậy đậm mà có loại làm người trưởng thành nhìn Đều tự biết xấu hổ bình tĩnh xa cách. Không biết từ bao lâu bắt đầu, Dung Kỳ liền rốt cuộc không hô qua một câu ba ba. Mặc dù nam nhân nói với hắn lời nói, hắn cũng chỉ là đảo qua mà qua, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng lần này, nam nhân lại tựa hồ bị hắn ánh mắt cấp kích thích, thế nhưng điên rồi giống nhau vọt lại đây. Khu khu. Dung Kỳ từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại khi, trong đầu về này đoạn hồi ức, lại lại như vậy rõ ràng. Bởi vì này không phải cảnh trong mơ, là chân thật tồn tại ký ức. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, chung quanh một mảnh đen nhánh, nơi này cũng không phải hắn quen thuộc phòng ở, mà là thuê tới. Gia gia mãn mãn vì cấp mụ mụ chữa bệnh, đem trong nhà phòng ở bán, vốn dĩ chính là nhà cũ, diện tích lại tiểu, giá cả cũng không tính cao. Nguyên bản trị liệu hết thể cũng khỏe, bác sĩ đều nói có hy vọng. Chính là mụ mụ bệnh tình lại vẫn là đột nhiên chuyển biến xấu. Chẳng sợ Dung Kỳ trở lại Thương Hải, đôi ở mụ mụ bên người, cũng vẫn là vô pháp giữ lại nàng sinh mệnh. Đây là mụ mụ qua đời ngày đầu tiên, Dung Kỳ Tư ác mộng trung bình tỉnh, hắn đi đến mép giường, vừa vặn có thể nhìn đến bên ngoài màu đen sao trời thượng ánh trăng, phím ánh ánh bạch quang, ôn nhu mà ánh luận. Đột nhiên, buổi tối nữ hải kia thân ảnh, lại lần nữa xâm nhập hắn trong đầu. Nàng nói hết thảy đều sẽ tốt, đúng không, hết thảy đều sẽ hảo đi. Quá mức gan tính đêm khuya, cảm xúc luôn là sẽ lên men, hắn cũng không biết vì sao, hắn chính là muốn tái kiến nữ hải kia, giống như lại lần nữa nhìn thấy nàng. Hắn là có thể có tân sinh hoạt mục tiêu. Ngươi còn không phải là như vậy, dựa vào một cái lại một cái mục tiêu, đi hướng cuối cùng. Mụ mụ vẫn luôn nói, hy vọng hắn có thể quá bình thường mà bình thường sinh hoạt. Nếu không nghĩ lại trở về thiếu niên ban, vậy đi đương một cái bình thường cao trung sinh. Nhưng cái này ý niệm ở ban ngày khi, lại hoàn toàn tan thành mây khói, hắn bước chậm ở đường phố, cái gì đều không muốn làm. Cứ như vậy bị lặp đi lặp lại lôi kéo, thẳng đến ngày đó hắn nhìn ra ra đem trong nhà lịch này, lại xé một tờ. Cư nhiên đã 8 tháng 20 hảo Hắn cư nhiên do do dự dự hơn 1 tháng Hắn trong lòng dâng lên Một cổ thình lình xẻ ra gấp gáp cảm Nhưng hắn không có tham gia quá trung khảo Một trung như vậy danh giáo Cũng không phải hắn đi là có thể đi Vì thế dung kỳ lần đầu bắt đầu Vì chính mình tranh thủ Hắn đi tìm chính mình thiếu niên ban đạo sư Nói cho đối phương chính mình muốn trở về thượng cao trung lão sư đại khái cũng biết hắn còn tuổi nhỏ Liền trải qua tang mâu chi đau Đột phùng biến đổi lớn cũng không có lại khuyên bảo hắn trở về. Ngược lại toàn tâm toàn ý, giúp hắn nghĩ cách tiến một chung. Hắn vốn dĩ liền có thiếu niên ban nhập học tư lịch, hơn nữa sơ chung khi, liền lấy quá cả nước ô lim tiếp toán giải đặc biệt. Ở dưới sự nỗ lực, thật đúng là được đến một chung thông đạo màu xanh nhập học tư cách. Rốt cuộc hắn như vậy học sinh, mặc kệ đi chỗ nào, đều là danh giáo muốn tranh thủ hạt giống tốt. Nhưng cứ việc như thế, ở xử lý nhập học tư cách, hắn vẫn là so người khác chậm một tháng, mới có thể tiến vào trường học. Nhập giáo ngày đầu tiên, Dung Kỳ liền tưởng chỉ cần ở cùng cái trường học luôn là có thể nhìn thấy nàng đi. Mà đương hắn đi vào phòng học kia một khắc, cơ hồ là liếc mắt một cái, liền thấy ngồi ở vị trí thượng đang cúi đầu ở viết đồ vật thiếu nữ. Mặc dù giáo sư tới, nàng cũng chỉ là tùy ý ngẩng đầu, liền lại thấp hèn tiếp tục viết đồ vật. Trong nháy mắt kia, Dung Kỳ liền cảm thấy này cho tới nay nỗ lực đều là đăng giá. Ở nhìn thấy nàng ngáy mắt, hắn trong lòng giống như có thứ gì yên lặng nở rộ. Kia ba năm. Cơ hội là hắn nhẹ nhàng nhất tự tại ba năm, cái gì đều không cần suy xét, chỉ cần yên lặng học tập liền hảo. Mỗi ngày nhất chờ mong, chính là tiến phòng học thời khắc. Bởi vì nàng ngồi ở hàng phía trước, Dung Kỳ tuy rằng ngồi ở cửa sau, nhưng là hắn một lần cũng chưa từ cửa sau từng vào phòng học. Chỉ có từ trước môn tiến phòng học, mới có thể không kiêng nể gì nhìn nàng. Ngẫu nhiên nàng nâng lên, hai người ánh mắt chạm vào nhau, ở Dung Kỳ đạm nhiên biểu tình, nàng ngược lại sẽ không tự giác lộ ra ý cười. Bởi vì biết nàng không thích người khác quấy rầy nàng học tập, Dung Kỳ một lần đều không có biểu lộ ra đối nàng thích. trừ bỏ lần đó nàng sinh bệnh, vì nàng tự mình sao chép một tuần lớp học bút ký. Chính là này cao trung 3 năm, nàng nói với hắn nói, cũng bất quá là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhiều nhất một lần, vẫn là lần đó hắn bởi vì lo lắng nàng, mà báo danh 3.000 mẹ trường bảo. Nàng vẫn luôn truy vấn chính mình, yêu cầu cái gì. Rõ ràng hắn đấy lòng vui vẻ muốn chết. Chính là mặt ngoài lại như cũ vẫn duy trì kia sợi cao lãnh kính nhi. Chờ nàng rời khỏi sau, Dung Kỳ cũng dưới đáy lòng phun tảo chính mình, rốt cuộc ở trang cái gì, rõ ràng thích nàng người là hắn, lại còn muốn làm bộ không để bụng. Không có người biết, hắn rốt cuộc có bao nhiêu thích nàng. Thích đến, chẳng sợ chỉ là nhìn nàng, đều cảm thấy sinh hoạt là có hy vọng. Thằng đến thượng đại học, hắn cũng không từng đối nàng biểu lộ quá bất luận cái gì tâm ý. Đại nhị bắt đầu, hắn cùng Phương Tân Dương ăn nhịp với nhau. Hai người bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Khi đó mỗi ngày mệt đến, liền nhiều một tia ý niệm đều mau không có, trình ly bóng dáng tựa hồ cũng đạm đi. Thẳng đến có một ngày, trong lúc vô ý ở hồi phục người khác khỏe chắc khi, cỡ lạc mở vẫn luôn che chắn cao trung đồng học đàn, liền thấy trong đàn có người đang ở hỏi trình ly số di động, tựa hồ tìm nàng có việc. Khi đó trình ly còn không có ở cái kia trong đàn. Cũng không biết là ai, chụp hình trình ly điện thoại, phát tiến trong đàn. Nhưng đối phương tựa hồ cảm thấy như vậy không ổn. Thực mau liền đem tin tức rút về. Tuy rằng chỉ có vài giây, nhưng hắn siêu phàm trí nhớ, vẫn là một chút nhớ kỹ trình ly số di động. Ngay từ đầu, hắn cũng không muốn quấy rầy nàng sinh hoạt, hai bàn tay trắng chính mình, cách xa ngàn dặm xa, lại lấy cái gì nói cập tương lai hai chữ. Rốt cuộc ở công ty thành công bắt được đệ nhất bút góp vốn, Dung Kỳ vẫn là không nhìn xuống. Muốn cùng nàng chia sẻ, tin tức tốt này. Hắn lấy ra di động, trong đầu cái kia số điện thoại liền giống như hiện ra tới giống nhau. Mỗi một con số đều dấu vết tồn tại, hắn một khắc cũng chưa quên. Ở gọi ra điện thoại kia một giây, còn có vô số ý niệm ở dung kỳ trong đầu sôi trào. Câu đầu tiên lời nói, hắn phải nói cái gì? Nàng có thể hay không đã không nhớ rõ chính mình? Lại hoặc là, hắn nếu là nói cho chính ly, chính mình công ty bắt được góp vốn, nàng có thể hay không cảm thấy chính mình rất kỳ quái. Theo trong điện thoại tiếng chuông đình chỉ, đối diện truyền đến một câu thanh linh dễ nghe thanh âm, uy, vị nào? Ngắn ngủn mấy chữ? Dung Kỳ liền nhận ra nàng thanh âm. Đây là khi cách hai năm, hắn lần đầu tiên nghe được Trình Ly thanh âm. Hắn há miệng thở dốc, nhưng sở hữu nói, đều ngăn chặn hầu khăn nội, hắn sợ chính mình vừa mở miệng, liền cái gì đều sẽ nói ra. Trình Ly đột nhiên bên cạnh truyền đến một cái giọng nam, ở kêu tên nàng. Trình Ly lập tức đáp, đã biết, chờ một chút. Dung Kỳ chỉ cảm thấy trong nháy mắt kia, có một viên đại thạch đầu đẻ ở hắn trong lòng. Lúc này, Trình Ly thanh âm lại ở hắn bên thai văng lên, ngươi hảo. Ở nghe được đối diện vẫn là không ai nói chuyện, nàng tựa hồ cũng có chút tập mãi thành thói quen, ôn hòa nói, ta hiện tại có việc nhì, đến treo, tai kiến. Trước sau như một xa cách mà lại có lễ phép ngữ khí, Dung Kỳ biết, nàng cũng không biết đối diện người là chính mình. Nàng đại khái chỉ là, thói quen tính đối đại mỗi người mà thôi. Cái kia xa lạ nam sinh thanh âm, cũng làm Dung Kỳ hoàn toàn minh bạch, nàng sinh hoạt sớm đã có tân biến hóa. thượng đại học, nàng sẽ không lại giống như cao trung như vậy, nhất thành bất biến. Nàng khả năng sẽ kết giao bạn trai, sẽ có tân bằng hữu. Cao trung đồng học, sớm đã trở thành qua đi thức, mà hắn cái này xa ở ngàn dặm ở ngoài người, càng là rời khỏi nàng sinh hoạt. Nhưng hắn không cam lòng như vậy như vậy. Lúc sau, hắn chủ động bỏ thêm nàng hệ chặt, làm cao trung đồng học thêm hệ chặt cũng thuộc bình thường đi. Bên kia tựa hồ cũng là như vậy tưởng. Hắn xin bị thông qua, chỉ là hai người cũng chưa chủ động nói chuyện. Cứ như vậy, bọn họ thành lẫn nhau hệ chặt an tĩnh nằm ở danh sách người. Chỉ là nàng thành hẳn cái thứ nhất tinh tiêu bằng hữu, cũng là duy nhất một cái. Mỗi lần mở ra thông tin lục, tên nàng, vĩnh viễn ở nhất phía trên. Trinh Ly cũng không phải thường xuyên phát bằng hữu vào người. Nhưng cũng may, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ chia sẻ. Đúng là bởi vì như vậy, Dung Kỳ mới có thể suy đoán đến nàng trước mắt sinh hoạt. Nàng bị thành công bảo nghiên, bởi vì chuyện này mạnh nguyên ca gõ nàng một đốn thực quý mong nhật. Nàng tốt nghiệp đại học. Nàng vẫn luôn không có kết giao bạn trai. Nguyên bản hắn cũng ở cao trung lớp đàn, chỉ tiếp cái kia đàn sau lại không biết vì cái gì giải tán, phòng trừng mặt sau lại kiến đàn, lại không ai lại mời hắn. Khi đó, khải vực khoa học kỹ thuật đã có khởi sắc, trở thành đông đảo đầu tư cơ cấu xem trọng một sừng thú xí nghiệp. Hắn trở nên càng thêm bận rộn, bởi vì hắn trước sau nhớ rõ nàng câu nói kia. Trong tương lai nhật tử, làm nàng vẫn luôn nghe được tên của hắn. Dung kỳ. Hắn muốn cho nàng nghe được tên của mình, chẳng sợ hắn muốn dùng hết sở hữu, mới có thể trèo lên thượng đỉnh. Rốt cuộc, công ty góp vốn càng lúc càng lớn, hắn giá trị con người nhanh chóng đột phá trăm triệu, một tỷ, hắn trở thành truyền thông trong miệng tuổi trẻ nhất dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng người dự nghiệp. Ở cái này internet thời đại, câu chuyện này đều không phải là đồng thoại. Hắn chạm càng cao, liền càng bận rộn, cũng cảm giác hắn ly trình ly thế giới càng ngày càng xa. Mấy năm nay, hắn trước sau ở Bắc Kinh, nàng vẫn luôn tại Thượng Hải. Hắn cũng muốn, đem tổng bộ rời hồi Thượng Hải, hắn cùng phương Tân Dương đều là phương nam người. Thượng Hải cũng là châu Á lớn nhất tài chính thành thị, nơi này tự do mà tràn ngập tinh thần phấn chấn. Nhưng này đó thay đổi, đều không phải là một sớm một chiều là có thể thay đổi. Chính ly nghiên cứu sinh tốt nghiệp ngày đó. Dung Kỳ liền tại Thượng Hải, rõ ràng lần này đi công tác, hẳn là phương Tân Dương tới, nhưng hắn lại lựa chọn tới. Nàng Khoa chính quy lễ tốt nghiệp, hắn liền bởi vì ở nước ngoài, bỏ lỡ. Lần này hắn không nghĩ lại bỏ lỡ. Đây cũng là Dung Kỳ lần đầu đi vào di đại. Đây là nàng học tập sinh sống gần 7 năm địa phương, hắn lại có loại gần hương tình khiếp lúc nhát, đây cũng là bọn họ phân biệt lúc sau, lần đầu tiên gặp mặt. Hắn theo mặt khác tới xem lễ người nhà bằng hưu, cùng nhau tiến vào lễ đường. Ô áp háp đám người, sở hưu sinh viên tốt nghiệp đều ăn mặc đồng dạng lễ phục, mang mũ, ở dưới đài chờ đợi, điển lễ bắt đầu. Thằng đến trình ly tên xuất hiện, Dung Kỳ gắt gao nhìn chằm chằm dưới đài. Thấy một bóng hình đứng lên, đi theo mặt khác đồng học cùng nhau lên đài. Dung Kỳ ngồi ở chỗ kia, An Tĩnh nhìn nàng lên đài, nhìn nàng tiếp thu viện trưởng bắt tuệ, cũng nhìn nàng lánh bằng tốt nghiệp. Mà điện lễ kết thúc, hắn một đường gắt gao nhìn chầm chầm thân ảnh của nàng, thấy nàng cha mẹ xuất hiện. Nàng ba ba đem trong tay bó hoa, đưa cho nàng. Trình Ly duỗi tay ôm cha mẹ lúc sau, bọn họ cùng nhau rời đi lễ đường, đi ra bên ngoài chụp ảnh. Trình Ly, tốt nghiệp vui sướng. Trình Ly, mau tới cùng chúng ta cùng nhau chụp ảnh. Hắn đi rồi không bao lâu, liền nghe được chung quanh rất nhiều người ở kêu tên nàng. Nàng như cũ còn giống cao trung như vậy, không cần bất luận cái gì biểu hiện, đều là trong đám người được hoan nghênh nhất tồn tại. Cha mẹ nàng đứng ở một bên, cười nhìn nàng cùng mặt khác đồng học chụp ảnh chung. Thật tốt. Hắn thích cô nương, cùng hắn không giống nhau. Nàng có được một cái hoàn chỉnh gia đình, nàng trước sau sinh hoạt dưới ánh nắng bên trong. Tươi cười cùng hạnh phúc, trước sau quay chung quanh nàng. Dung kỳ liền đứng ở cách đó không xa, xa xa nhìn nàng. Hắn tựa như một cái người ngoài cuộc, trước sau đứng ở bên cạnh. Nhìn nàng, cũng có như vậy một lát, hắn hoảng hốt nghĩ, nếu bị nàng thấy chính mình, nàng hay không còn có thể nhận ra tới? Một cái đã nhiều năm không liên hệ cao trung đồng học, đột nhiên xuất hiện ở nàng lễ tốt nghiệp thượng, hắn phải nói chút cái gì mới có vẻ chính mình hành vi là hợp lý. Lại hoặc là, dứt khoát liền trực tiếp nói cho nàng. Nhưng ngày đó Trình Ly bên người quay chung quanh quá nhiều người, nàng ánh mắt trước sau chưa rơi xuống hắn nơi phương hướng. Tựa như cao trung tốt nghiệp khi giống nhau, chụp tốt nghiệp chiếu ngày đó, Rất nhiều đồng học mang theo chính mình ra cả mạ gia, lôi kéo nàng cùng nhau chụp ảnh chung. Nhưng camera gia loại đồ vật này, ở lúc ấy, đối với Dung Kỳ tới nói là hàng xa xỉ. Hắn không có. Bởi vậy hắn chỉ có thể nhìn nàng cùng người khác một chương lại một chương chụp ảnh. Giờ phút này, Dung Kỳ cầm lấy trong tay riêng mang đến camera, giơ tay chuẩn bị chụp được một chương nàng tốt nghiệp ảnh chụp. Coi như là đền bù cao trung khi tiếng ối. Chính là ở hắn ấn xuống màn chập kia một giây, lại có người kêu chỉnh ly tên. Nàng xoay người vọng qua đi, cuối cùng bị chiếu vào camera màn hình ảnh trụng, cũng chỉ có nàng bóng dáng. Dung Kỳ túi đầu nhìn camera bóng dáng ảnh trụng, trầm mặc rất lâu sau đó. Có lẽ, đây là hắn cùng nàng kết cục đi. Luôn là tràn ngập tiếc đuối, là hắn tiếc đuối. Trở về lúc sau, Dung Kỳ liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị tổng bộ rời hướng Thượng Hải chuẩn bị. Thượng Hải Office Building cũng là khải vực khoa học kỹ thuật đệ nhất đống tự mình kiến tạo đại lâu. Hai năm, thực mau thời gian. Ở công ty Office Building Lạc Thành ngày đó, Dung Kỳ đáy lòng rốt cuộc có loại lạc định cảm giác. Đương hắn trở lại Thượng Hải, hắn liền có thể chậm rãi tới gần nàng. Có lẽ, có chút muộn, nhưng cũng may hắn hiện tại có cơ hội như vậy. Nhưng ông trời giống như ý định muốn cùng hắn khai cái này vui vừa. Vào lúc ban đêm, hắn liền thấy chỉnh ly mới nhất tuyên bố cái kia bằng hữu vọng, Nàng dựa vào một người nam nhân trên vai, đối phương dơ tay ôm lấy nàng. Hai người trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc tươi cười. Nàng yêu đương. Như vậy thân mật hành động, liền Dung Kỳ đều không lừa được chính mình. Ở hắn một lần lại một lần do dự bên trong, rõ ràng có được 100 phân thiệt tình, lại liền một phân cũng không dám dễ dàng biểu lộ ra tới. Nhân sinh cũng không phải vẫn luôn đều sẽ vì hắn giữ lại cơ hội. chính ly nhân sinh cũng sẽ không vẫn luôn chờ đợi hắn. Nàng thậm chí cũng không biết, trên thế giới này, còn có một người là như vậy hái nàng. Kia một thời gian, Dung Kỳ trái tim đều là trống không, hắn như cũ còn ở công tác. Chính là cả người lại lâm vào cái loại này mất đi phương hướng cảm giác. Thằng đến Lạc Trung Dục tới Bắc Kinh, tưởng chết đem đại gia triệu ở bên nhau, lại tụ một lần. ngày đó buổi tối, Dung Kỳ không cần người khác khuyên bảo, liền uống lên rất nhiều. Lạc Trung Dục có lẽ là nhìn ra tới hắn không quá thích hợp, liền ngầm hỏi, chúng ta láo đồng học tụ hội, Dung muội muội ngươi làm gì uống nhiều như vậy. Công tác gáp lực quá lớn. Hiện giờ Khải Vực đã thành quốc nội mới phát khoa học kỹ thuật công ty, thì giá trị sớm đã vượt qua trăm tỷ Ở ngắn ngủn mấy năm nội, hắn lấy được thật lớn mà huy hoàng thành công. Dung Kỳ lắc đầu, không phải. Đó là làm sao vậy? Lạc Trung Dục lại hỏi. Đại khái là trường kỳ tích góp ở trong lòng cảm xúc, ở cồn quấy phá hạ, hoàn toàn lên men ra tới, kia trôn giấu ở trong lòng thích, muốn tìm một cái xuất khẩu, phát tiết mà ra. Nếu luôn là quên cũng không thể quên được một người, hẳn là làm sao bây giờ? Dung Kỳ nhìn về phía Lạc Trung Dục, thành khẩn thỉnh giáo. Lạc Trung Dục sửng sốt, theo bản năng hỏi Ngươi có yêu thích người, ân, thích thật lâu thật lâu, nàng là cái thứ nhất, cũng là duy nhất một cái dung kỳ tửa cười khổ hạ, gió lạnh phất qua gương mặt khi, phong hắn thanh âm là như vậy trúc chắc, trước nay đều chỉ có nàng, lạc trung dục đấy lòng kinh hãi, lại khó được thấy bộ dáng này của hắn, không khỏi hận sát không thành phép nói, thích liền đuổi theo a, đại nam nhân một cái, ngươi đừng làm do do dự dự kia bộ, dung kỳ khoe miệng bứt lên, lộ ra tự dêu tươi cười, đúng vậy, nhân sinh không nên có nhiều như vậy do dự. Bằng không hắn liền tới gần hạnh phúc cơ hội đều không có Chính là hắn chính là quá muộn biết Mới có thể sai không nơi yên sống có Nàng hiện tại quá thực hảo Ta không nghĩ đi dễ dàng quái giày dung kỳ Ngắm nhìn phương xa phương hướng Lạc trung dục luôn luôn là cái loại này Kiên quyết tính cách Nàng lập tức liền nói Hảo cái dám Nàng hảo ngươi không tốt Này còn có cái gì ý tứ Ngươi cũng chưa thử qua Ngươi như thế nào biết nàng hiện tại quá Có phải hay không thật sự hảo Có lẽ chính là những lời này Làm dung kỳ lại dâng lên một tia hy vọng Chỉ là yêu đương mà thôi Đúng không? Hắn vẫn là tồn tại cơ hội đi Vì thế lần này, đương hắn trở về Thượng Hải khi Chuyện thứ nhất, chính là cấp ra ra mãi mãi mua phòng ở Đương trợ lý đem mấy bộ đãi tuyển phòng ở địa chỉ cho hắn nhìn lên Tia trọng lên nhà nàng phụ cận nhà Tây liếc mắt một cái bị hắn nhìn trúng Vận mệnh chú định, hắn cùng nàng duyên phận Giống như vẫn chưa kết thúc Thẳng đến ngày đó thất tịch Hắn nguyên bản ở công ty tăng ca lại bị tưởng chết hô lên đi uống rượu. Kỳ thật hắn sở dĩ nguyện ý đi, cũng là vì vô pháp tính tâm. Cùng chính ly ở cùng tòa thành thị lúc sau, đối với nàng tưởng niệm giống như càng thêm chăn lan, đặc biệt là thất tịch như vậy ngày hội, dung kỳ cười khổ một tiếng, nàng hẳn là đang ở hẹn hò đi. Thế cho nên ở quán bar, hắn nhìn đến cách đó không xa ngồi chính ly. Hắn cho rằng, giờ khắc này chính mình rơi vào cảnh trong mơ. Nàng liên ngồi ở cách đó không xa, ở hắn gần trong gang tức địa phương. Thậm chí nàng còn thấy hắn Hai người đối diện trong nháy mắt kia Dung kỳ dùng hết toàn bộ khắc chế Mới ngăn chặn chính mình đáy mắt vui mừng Thất tịch, nàng không có đi hẹn hò Cái này ý niệm Ở hắn trong lòng dâng lên khi Hắn thế giới tựa hồ đều sáng lên Quả nhiên, ở nàng rời đi khi Dung kỳ ẩn ẩn nghe được cái gì cha nam có thể là nói Nguyên lai nàng là cảm tình gặp nhấp nô Rõ ràng không nghĩ thấy nàng thương tâm khổ sở bộ dáng Nhưng Dung kỳ lại vẫn là không lừa được chính mình kia một khắc. Hắn là vui vẻ. Mà lúc này đây, hắn cũng sẽ không lại do dự. Vì thế, ngày hôm sau, hắn liền bắt đầu cấp ra ra nãi nãi chuyển nhà, ở tại nhà nàng phụ cận, tổng hội có cơ hội gặp được đi. Mà đương hắn quay đầu lại, thấy nàng đứng ở giao lộ, cùng nãi nãi nói chuyện khi. Dung Kỳ cũng hoàn toàn minh bạch. Lúc này đây, là ông trời cho hắn lại một lần cơ hội. Nếu không thể quên được, vậy không cần đi quên. Ở lại một lần cơ hội đến tới, hắn sẽ không lại do dự. Lần này Hắn sẽ chặt chẽ bắt lấy, hắn anh chàng. Thuộc về Dung Kỳ cùng Trình Ly chuyện xưa, cũng tại đây một khắc, một lần nữa bắt đầu. "Lão công, ngươi ở vội cái gì đâu?" Thư phòng môn bị đẩy ra, Trình Ly thăm dò tiến vào. Dung Kỳ tối đầu nhìn trong tay thư, bên trong kẹp một trường, Trình Ly bóng dáng ảnh chụp. Vừa rồi hắn ở trong thư phòng tìm đồ vật khi thấy quyển sách này, liền thuận tay đem ra. Đây là Trình Ly thích nhất thư, mà bên trong cũng kẹp hắn cho nàng chụp duy nhất một chương ảnh chụp. Đang xem thư Dung Kỳ khép lại thư, thả lại kệ sách, đứng dậy chiều nàng đi qua. Trình ly hơi hơi trừng hắn, Dung tiên sinh, lập tức chính là chúng ta tuần trăng mật lữ hành, ngươi xác định thật sự không cần thu thập đồ vật sao. Hiện tại, liền đi thu thập. Hai người đều là người bận rộn, đặc biệt là Dung Kỳ, bởi vì vì kết hôn chậm lại rất nhiều công tác. Cho nên hai người kết thành hôn lúc sau, cũng không có thời gian hưởng tuần trăng mật. Thẳng đến 8 tháng lúc sau, bọn họ hai người, lúc này mới thật vất vả không ra một vòng thời gian. Nghĩ tới nghĩ lui, Trình Ly vẫn là muốn đi hải đảo. Chẳng sợ cái gì đều không làm, mỗi ngày phao phao bể bơi, nhìn biển xanh trời xanh, thể sắc và tinh thần đều có thể được đến hoàn toàn thả lỏng. Tuy rằng phía trước hai người chụp ảnh cưới, đi qua một lần bờ biển, nhưng lần đó là ở châu Âu biển A Hệ Vì thế lần này hai người quyết định đi Tạ Hì Tì. Trinh Ly mua một đống thích hợp váy dài, đi bờ biển chính là muốn xuyên xinh đẹp. Mạnh Nguyên Ca thậm chí còn cho nàng đã phát một đống gợi cảm áo tắm liên tiếp Làm nàng nắm chặt cơ hội, xin cái tuần trang mật bảo bảo. Trình Ly tỏ vẻ xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Đi ra ngoài du lịch ngày đó, hai người từng người mang theo hành lý, từ tài xế đưa đến sân bay. Bởi vì ngồi chính là khoang hấp nhất, tuy rằng lữ đồ dài lâu, nhưng cũng không tính quá mệt mỏi. Trình Ly lần này xác thật chơi thực tận hứng, cùng dung kỳ hai người đếm thử rất nhiều phía trước cũng chưa đếm thử quá. Đặc biệt là lúc qua, nàng trong xương cốt kia sởi không chịu thua bị kích hoạt rồi, rất nhiều người không dám chơi. Nàng cũng trực tiếp nếm thử Thế cho nên nàng đem video phát đến bằng hữu vọng Sợ tới mức quốc nội lăng lão sư Đương trưởng gọi điện thoại lại đây Mấy thứ này nguy hiểm thực lăng lão sư Khó thở thanh âm vang lên Chính Ly cũng chỉ cố cười ha ha Cũng may mặc kệ nàng muốn nếm thử cái gì Dung Kỳ vĩnh viễn làm bạn ở bên người nàng đương hai người mang lên nước cạn trang bị lẻn vào đáy nước Dung Kỳ liền như vậy nắm tay nàng Hai người dạo chơi ở đáy biển Ánh mặt trời từ mặt biển bắn thẳng đến mà xuống Trình Ly giơ tay đi bắt, Dung Kỳ nổi tại nàng bên cạnh người, dung túng mà cười nhìn nàng. Nay một vòng, hai người đều cự tuyệt bất luận cái gì công tác, hết sức chuyên chú chơi. Trình Ly cũng nếm biến Tạ Hỉ tỷ có thể tìm được sở hữu mỹ thực, chơi đủ rồi nên chơi, lúc này mới nhẹ nhàng dẹp đường hồi phủ. Trở lại Thượng Hải lúc sau, Trình Ly ngẫu nhiên còn sẽ đề cập Tạ Hỉ tỷ sự tình, trong đến Dung Kỳ cười khẽ ôm lấy nàng, như vậy thích nói, mỗi năm đều đi một chuyến hảo. Kia không được, mỗi năm đều đi Dễ dàng nhị, sang năm đi địa phương khác đi. Dung Kỳ gật đầu, vậy mỗi lần đều độ một lần tuần trăng mật. Cùng yêu nhau người ở bên nhau, kỳ thật mỗi một ngày đều là tuần trăng mật. Sau khi trở về hơn một tháng sau, bởi vì là 10 tháng quốc khánh, Trình Ly nhớ rõ rất rõ ràng, buổi sáng nàng lên có chút muộn, nhưng Dung Kỳ vẫn là cho nàng làm một phần bữa sáng, đơn giản sandwich còn có chiến trứng. Chỉ là đương Trình Ly nhìn trước mặt tình yêu trên trứng, thật lâu cũng chưa động chiếc đũa. Dung Kỳ nhìn nàng, không ăn uống. Không phải Trình Ly cố nén trong lòng khó chịu, ôn thôn nói, ta chính là cảm thấy có chút. Dung Kỳ nhướng mày, có điểm cái gì? Trình Ly không mặt mũi nói ra, rốt cuộc nhân ra vất vả làm bữa sáng, nàng nếu là nói cảm thấy có chút ghê tởm nói, chẳng phải là quá đả thương người. Nhưng thân thể phản ứng là không lừa được người. Đột nhiên, Trình Ly nôn khan ra tới. Nàng chạy nhanh rỗi tay lấy ra khăn giấy, che lại miệng mình. Dung Kỳ ngước mắt nhìn qua, Trình Ly xin lỗi nói, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Ta biết Dung Kỳ trầm thấp trong thanh âm, lộ ra rõ ràng run rẩy. Cũng đúng là cái này run rẩy, làm Trình Ly ý thức được không thích hợp. Nôn khan. Nay còn không phải là mang thai mới có phản ứng. Nhưng là Trình Ly nháy mắt lại bình tĩnh lại, vạn nhất không phải đâu, vạn nhất nàng chỉ là đơn thuần dạ dày không thoải mái đâu. Nàng sợ không vui mừng một hồi, liền nhìn Dung Kỳ, "Khuyên, Dung Kỳ, ngươi trước bình tĩnh một chút." Ta bình tĩnh không được Dung Kỳ ngồi ở đối diện, thanh âm càng thêm run rẩy. Trình Ly Chúng ta trước đừng dễ dàng hạ phán đoán, muốn từ khoa học góc độ phân biệt. Hành Dung Kỳ gật đầu, trực tiếp đứng dậy. Trình Ly nhìn hắn đi ra ngoài, hỏi, người đi đâu nhi? Mua que thử thai. Một giờ sau, Dung Kỳ đứng ở toilet cửa, đi qua đi lại. Trình Ly đi vào ước chừng 20 phút. Liên ở hắn do dự mà muốn hay không gõ cửa khi toilet môn bị mở ra, Trình Ly vẻ mặt bình tĩnh đứng ở cửa. Dung Kỳ nhìn nàng quá mức bình tĩnh đạm nhiên biểu tình, đáy lòng chờ mong, cũng một tức tức tắt Không có việc gì, chúng ta còn. Trình Ly lại mở miệng nói, Dung Kỳ, ngươi có thể tưởng một chút hài tử tên. A. Dung Kỳ an ủi nói còn chưa nói xong, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn phía Trình Ly. Trình Ly rỗi tay ôm lấy hắn, thấp giọng nói, chúc mừng ngươi, Dung Kỳ, ngươi phải làm ba ba. Dung Kỳ ôm lấy nàng kia một khắc, như cũ còn ở vào hoảng hốt chung. Giống như bị cự thạch đánh trúng, hắn trong óc trống rỗng. Đã từng, mặc dù là ở trong ngộng, Hắn cũng không dám ảo tưởng này giống như đồng thoại kết cục. Nhưng hiện tại, này hết thể thành hắn hiện thực. Lần này, hắn không chút do dự bắt được hắn cuộc đời này chi ái, bắt được hắn hạnh phúc. Đệ 78 chương, thế giới trung quy vẫn là thiên vị bọn họ. Đối với mang thai chuyện này, Trình Ly có loại đã làm chuẩn bị, nhưng lại không hoàn toàn chuẩn bị tốt cảm giác. Rốt cuộc từ tuần trang mặt trước, bọn họ liền bắt đầu không làm an toàn thi thố. Nhưng là đường que thử thai thượng, thật sự xuất hiện lưỡng đạo Giang Khi, nàng phản ứng đầu tiên là ngốc. Thế cho nên ở toilet đại thật lâu, Trinh Ly lúc này mới mở ra cửa phòng. Đương xem nàng nhìn mặt vô biểu tình Dung Kỳ, nhịn không được khẽ cười nói, có phải hay không hẳn là cấp điểm phản ứng A, ba ba. Nguyên bản Dung Kỳ chống rông trong ốc, bị đột nhiên rót vào vô số ý niệm. Những cái đó năm trải qua quá chờ đợi, một người yên lặng mong đợi như vậy nhiều năm, chính là lại ở hôm nay, có loại chân chính nở hòa kết quả cảm giác. Dung Kỳ trực tiếp rũi tay bế lên nàng, Trinh Ly bởi vì bay lên không. Sợ tới mức duỗi tay ôm cổ hắn. Sentiment, cảm ơn ngươi Dung Kỳ trực tiếp đem nàng hai chân bế lên tới, cùng ôm tiểu hải tử tư thế dường như. Hắn gương mặt trôn ở nàng ngực, gần như thành kính nói ra những lời này. Trình Ly cũng cảm giác hắn trong thanh em không thích hợp, liền nghĩ đến hắn thân thế. Dung Kỳ cũng không tính có cái tốt nguyên sinh gia đình, phụ thân nhân vật này cơ hồ tương đương không có, 15 tuổi lại tăng mẫu. Dung Kỳ, chúng ta về sau nhất định sẽ có một cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình Trình Ly rán hắn bên hai, thấp giọng nói. Trình Ly dựa vào nàng lực, nghe nàng kiên định mà hữu lực tin đập. Nhưng thực Mau, Dung Kỳ đem nàng đưa xuống, thấp giọng nói, "Ngươi đi đổi thân quần áo." Dung Kỳ duỗi tay ở nàng phát đỉnh, dùng sức xoa nhẹ hạ, "Đi bệnh viện làm toàn diện kiểm tra." Trình Ly suy nghĩ một chút, cũng đúng, vẫn là đến kiểm tra lúc sau mới có thể càng an tâm. Vì thế nàng nhanh chóng thay đổi một bộ ra ngoài quần áo, cùng Dung Kỳ cùng nhau ra cửa. Hai người đi chính là tư lập bệnh viện, nguyên bản Dung Kỳ muốn đánh điện thoại cấp trợ lý Làm hắn an bài chuyên gia phòng khám bệnh, nhưng là trình ly liền nhỏ giọng nhắc nhở nói, ta nghe nói có cái quy củ, mang thai tiền tam tháng, tốt nhất chỉ nói cho người trong nhà. Có loại này cách nói. Dung kỳ nguyên bản cầm lấy di động, nhanh chóng thả đi xuống. Dung kỳ gật đầu, rốt cuộc đề qua cấp trợ lý gọi điện thoại sự tình. Kỳ thật bởi vì lúc đầu, cho nên cũng không cần cái gì chuyên môn quải chuyên gia phòng khám bệnh. Hai người tới rồi tư lập bệnh viện, trực tiếp đăng ký làm kiểm tra, đảo cũng tốc độ không tính trưởng chờ hai người đi vào, bác sĩ khai đơn tử, làm đi làm bề siêu. Bởi vì hôm nay là nghỉ ngơi ngày, hai người cũng không nóng nảy, chậm gì gì chờ. Bất quá chờ bắt được báo cáo, lại đi tìm bác sĩ khi. Nhân ra bác sĩ nhìn thoáng qua, nói thẳng nói, chúc mừng các ngươi mang thai. Hai người tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng giờ khắc này vẫn là dị thường vui sướng. Chú ý nghỉ ngơi, không cần làm quá kịch liệt vận động bác sĩ đơn giản mà trước nghiệp tính dặn dò hai câu. Nhưng nàng nói xong, xem trước mặt hai người. Như cũng một cái đứng một cái ngồi Vẫn là dung kỳ mở miệng hỏi Liên này đó Không cần khai dược gì đó sao Bác sĩ từ kiểm tra báo cáo đi lên xem Lào bà ngươi chỉ số đều thực hảo Không được ăn cái gì dược Còn có về nhà ăn nhiều một chút rau dưa trái cây Bổ sung Duy c. Bất quá bác sĩ lại nhìn thoáng qua Trình Ly Nghiêm túc nói Ngươi cũng xác thật có chút gầy Ăn nhiều một chút thịt Bổ sung rổ tê in Liên đơn giản như vậy Nay liền đem bọn họ đuổi rồi Chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Trình Ly nhịn không được hỏi. Dung Kỳ quay đầu, nhẹ giọng nói, nếu không trước về nhà. Giây tiếp theo, hắn lại sửa lại chủ ý nói, nếu không đi nhà Tây bên kia, tuy rằng không thể nói cho người ngoài, nhưng là ra ra nãi mãi, còn có ba ba mụ mụ khẳng định là trước tiên, là có thể nói cho bọn họ đi. Trình Ly rối tay che hạ mặt, ta có chút thẹn thùng. Thẹn thùng cái gì á Dung Kỳ bị nàng lời nói đầu cười, rối tay ôm lấy nàng, không phải hẳn là vui vẻ sao? Chính Ly nghiêm trang nói, đó là bởi vì, ta cảm thấy ta còn nhỏ đâu. Lời này, rõ ràng là nói dỡn thành phần càng nhiều. Không có việc gì, ngươi còn nhỏ, ta đương 33 tuổi tác. vừa lúc Dung Kỳ dối tay mở cửa xe, thần thái lười biếng mà nói. Hai người lên xe sau, Chính Ly lại đem kiểm tra báo cáo, lấy ra tới lặp lại nhìn nhìn. Tổng cộng liền hơi mỏng một chương giấy. Ngươi nói cái gì thời điểm có thể nhìn đến hắn, nàng A. Chính Ly có chút chờ mong hỏi. Dung Kỳ ít nhất muốn 3 tháng lúc sau đi. Xe mới vừa khai lên đường, Trình Ly quay đầu nhìn về phía Dung Kỳ, ngươi đâu? Thích Nam Hải vẫn là nữ hải, đang ở lái xe Dung Kỳ, vẫn chưa lập tức trả lời. Trình Ly cho rằng hắn còn không có tưởng hảo, cũng liền không truy vấn. Vừa lúc phía trước đèn đỏ, xe chậm gì gì ngừng lại, Dung Kỳ quay đầu đi, Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Trình Ly, đen nhánh đôi mắt tối quang, lộng lẫy mà sáng ngời, phá lệ dẫn người, giống như muốn đem Trình Ly hít vào đi mặc kệ là nam hải vẫn là nữ hải ta đều sẽ yêu bọn họ như trí bảo hắn nghiêm túc hứa hẹn mà mở miệng trình ly không hề hoài nghi nàng biết hắn nhất định sẽ làm được hai người tới rồi ra ra nãi nãi trong nhà lão nhân gia đều rất vui vẻ rốt cuộc bọn họ phía trước tới đều sẽ trước tiên cứ gọi điện thoại nãi nãi lập tức tiếp đón bảo mẫu làm nàng buổi tối nhiều chuẩn bị vài món thức ăn nãi nãi người trước ngồi xuống dung kỳ đem nãi nãi đỡ đến sofa ngồi xuống nãi nãi nhìn hắn trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng còn có chút khẩn trương, làm sao vậy? ngài đừng khẩn trương, là cùng ngươi nói một chuyện tốt nhì dung kỳ chạy nhanh chân ăn nói, nãi nãi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười hỏi, cái gì tin tức tốt ta? trình ly mang thai, ngài cùng gia gia phải làm thái nãi nãi cùng thái gia gia dung kỳ không cùng lao nhân ra chơi út út mở mở kê bộ, nói thẳng nói, đại khái hắn quá mức trực tiếp, ngược lại làm gia gia nãi nãi đều ngơ ngẩn. sau một lúc lâu, nãi nãi nhìn về phía trình ly. Trên mặt nếp nhăn tựa hồ đều tại đây một khắc răng ra, thật tốt quá, khi nào biết đến. Ly Ly, thật là thật tốt quá. Trình Ly cười nói, hôm nay mới vừa biết, Dung Kỳ liền nói, muốn tới nói cho ngài cùng gia gia lão nhân ra vui vẻ, bộc lộ ra ngoài, mà nhìn bọn họ như vậy cao hứng bộ dáng, Trình Ly liền cảm thấy chính mình mang thai, tựa hồ lại nhiều một tầng càng tốt đẹp ý nghĩa. Nguyên bản mãi mãi còn tưởng lưu bọn họ ở trong nhà ăn cơm, nhưng Dung Kỳ nói, ba mẹ còn không biết chuyện này. Chúng ta cũng muốn cùng bọn họ nói một tiếng. Đúng đúng, hẳn là báo tin vui, đây chính là đại hỷ sự. Lão Thái Thái luôn luôn thực hiểu lý lẽ, không lại ngăn đón, chỉ là đưa bọn họ tới cửa, dặn dò dung kỳ nhất định phải chiếu cố hảo Trình Ly. Tới rồi trong nhà, bởi vì là quốc khánh, Trình định sóng cũng ở nhà. Như thế nào tới, cũng không đề cập tới trước nói một tiếng. Người ba Hảo đi mua cái đồ ăn á lăng nữ sĩ vừa nhìn thấy bọn họ, liền nói. Trình Ly chậm gì gì nói, lời hay đều làm ngài nói. Chuyện này tất cả đều là ta ba làm. Ngươi này xú hài tử. Lăng Xương Hoa không chút khách khí, một cái tắt chụp ở nàng phía sau lưng thượng, đại khái là tịch thu chủ kính, thanh âm chụp có chút đại. Sợ tới mức dung kỳ thất thanh hô, cẩn thận. Hắn như vậy một e, cũng cấp Lăng Xương Hoa hoảng sợ. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, vẫn là Dung Kỳ ôn nhu nói, "Mẹ, ta không phải quấy ngải, chính là Trình Ly hiện tại có chút đặc thù tình huống." Cái gì đặc thù tình huống? Lăng sương hoa trên dưới đánh giá Trình Ly một phen, một bộ ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi đây là làm cái gì chuyện xấu đâu. Thằng đến Dung Kỳ giải thích nói, Trình Ly mang thai, chúng ta mới vừa ở bệnh viện kiểm tra quá. Cái này, nguyên bản mới vừa đi phòng bếp tước trái cây Trình định sóng, vừa ra tới, phịch một tiếng, trong tay mâm văng ngã. Nay văng lớn, trực tiếp sợ tới mức Trình Ly xoa xoa ngực. Ta nói ngài nhị vị, có thể đừng như vậy lúc kinh lúc giống sao. Trình Ly trường hu một hơi. Lăng Sương Hoa quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Trình Định Sóng liếc mắt một cái, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận à, tiểu tâm hải tử bị ngươi làm sợ. Chạy nhanh, chạy nhanh tới ngồi xuống Lăng Sương Hoa trực tiếp duỗi tay, Sam Trình Ly, làm nàng ở trên sofa ngồi xuống. Trình Ly ngồi xuống. Lăng Sương Hoa lại chỉ huy Trình Định Sóng, chạy nhanh đảo chén nước. Hai người cái này vội đi lên, làm cho Trình Ly lại có chút ám sảng, lại có chút muốn cười. Đặc biệt là nhìn Lăng nữ sĩ này thật cẩn thận bộ dáng. Vẫn là không nhịn xuống, cảm khái nói, rốt cuộc vẫn là cách bối thân à, ta nhưng cho tới bây giờ không ở ngài nơi này, hưởng thụ quá này đãi ngộ. Không lương tâm lăng xương hoa nhịn không được nhẹ mắng, người cao tam năm ấy, ta cùng ngươi ba hầu hạ ngươi thiếu. Hảo hảo hảo trình ly nháy mắt biến thành không lý cái kia. Thủy bưng tới, trình ly mới vừa uống thượng, liền nghe được lăng lão sư đã bắt đầu an bài thượng, mang thai uống gà đèn canh tốt nhất, mỹ dung dưỡng nhan, đợi lát nữa làm ngươi ba đi mua một con trở về. Con có. Ngươi cái này làm việc và nghỉ ngơi cũng muốn điều chỉnh, ngủ sớm dậy sớm, như vậy bảo bảo sinh hạ tới lúc sau, mới sẽ không nháo đêm. Một bên dung kỳ thực nghiêm túc gật đầu, một bộ học được học được bộ dáng. Bởi vì trình ly vẫn luôn rất điệu thấp, thẳng đến nàng hiện hoài phía trước, công ty cũng chưa người biết nàng mang thai. Vẫn là sau lại, chẳng sợ nàng xuyên càng ngày càng rộng thùng thình, đều che không được bụng, đại gia lúc này mới có suy đoán. Cũng đúng là bởi vì hiện hoài, trình ly bắt đầu có chút sốt ruột, buổi tối nằm ở trên giường khi. Lôi kéo Dung Kỳ cùng nhau tưởng hài tử tên, nàng nhịn không được thở dài, nên cứ gọi cái gì đâu. Dễ dàng. Dễ dàng thế nào? Ta vẫn luôn cảm thấy lấy tên này người, nhân sinh hẳn là đều là e ạ xỉ hình thức đi, rốt cuộc tên liền thắng ở vạch xuất phát. Vì cái gì nhất định phải họ Dung? Đột nhiên, bên cạnh Dung Kỳ mở miệng hỏi. Chính Ly kinh ngạc quay đầu nhìn về phía hắn. Dung Kỳ thần sắc ngược lại thực đạm nhiên, ngựa khí cũng là đương nhiên, ngươi vất vả như vậy sinh hài tử. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ tùy ngươi họ. Ngươi không ngại. Trình Ly theo bản năng nói. Rốt cuộc nam nhân đối với dòng họ, cũng không phải là giống nhau coi trọng. Càng đừng nói Dung Kỳ như vậy thân phận, nàng liền không nghe nói qua, ai sinh hải tử, là theo họ mẹ. Ta chính mình chính là theo họ mẹ, ngươi cảm thấy ta sẽ để ý cái này. Dung Kỳ nhúng mày. Cái này, ngược lại đem Trình Ly nói ngốc. Sau một lúc lâu, Trình Ly nói, nếu không đã kêu chỉnh dễ dàng. Dung Kỳ nghĩ nghĩ, thành khẩn gật đầu. Nghe tới cũng không tồi. Cái gì trình dễ dàng, nào có như vậy kêu tên lăng nữ sĩ ở nghe được tên này khi, cái thứ nhất phản đối, nàng trừng mắt trước này đối không đáng tin hứng cậy cha mẹ nói, lấy tên này, đi học dễ dàng bị chê cười. Chờ cơm nước xong, lăng nữ sĩ trộm đem trình ly kéo đến phòng, thấp giọng hỏi nói, các ngươi ở trên bàn cơm tiểu hài tử muốn họ trình. Là ngươi ý tứ. Dung kỳ có thể đồng ý sao? Đây là dung kỳ chính mình đề, hắn nói ta vất vả như vậy sinh hài tử. Hai tử cùng ta họ cũng là đương nhiên." Trình Ly cười tủm tỉm nói, "Cái này nhưng thật ra đem Lăng nữ sĩ lộng trơ mặt, ngày đó ở một trung kỷ niệm ngày thành lập trường thượng, Lăng nữ sĩ liền ở hiện trường, tự nhiên nghe được Dung Kỳ đối Trình Ly thổ lộ. Nàng cái này mới biết được, nguyên lai like Dung Kỳ từ cao trung liền bắt đầu thích Trình Ly." "Hồi lâu," nàng thấp giọng nói, "Dung Kỳ lời này, xem như tải ngươi trong tay." Trình Ly vừa nghe, có chút bất mãn nói, "Ta như thế nào nghe, ngươi khẩu khí này thực tiếc thật đâu." Ta là làm ngươi hảo hảo quý trọng hắn, đời này có thể có như vậy một người, như vậy hãy ngươi lăng nữ sĩ nói, lại có chút nhẹ ngào, chẳng sợ ngày nào đó ta nhắm mắt lại, cũng có thể an tâm. Trình Ly một chút sửng sốt. Mặc kệ bọn họ trường đến bao lớn, cha mẹ luôn là trên thế giới này, nhất nhớ bọn họ người. Ngài yên tâm, ta sẽ cả đời gắt gao bắt lấy dung kỳ tay, hạnh phúc đến lão. Trình Ly chủ động ôm lấy lăng nữ sĩ, nghiêm túc bảo đảm. 4 năm sau, khải vực khoa học kỹ thuật ở 2 năm trước. Dọn vào hiện tại này, đống Tân Đại lâu, toàn bộ Đại lâu, tất cả đều là trí năng hóa hệ thống, thể hiện rồi khải vực ở quốc nội siêu nhất lưu khoa học kỹ thuật thực lực. Công ty office building càng xa hoa lúc sau, bên trong các loại mềm cứng kiện phương tiện cũng liền càng thêm đầy đủ hết. 36 lâu cà phê tiệm bánh ngọt, mỗi đến buổi chiều thời điểm, đều có rất nhiều người. Còn có bên cạnh siêu cấp tự chọn cửa hàng tiện lợi, không người thu bạc, toàn bộ hành trình đều là tự giúp mình tính tiền. Lúc này, mấy cái thực tập sinh tới mua cà phê điểm xong lúc sau, mọi người đều đang chờ đợi. đột nhiên một người nữ sinh kinh ngạc nói: các ngươi mau xem, nơi này cư nhiên có cái tiểu hải tử a, đây là ai ra a? như thế nào lớn lên như vậy đẹp. mắt khác mấy người nhìn qua, liền thấy một cái tiểu nam hải, đứng ở tự chọn cửa hàng tiện lợi cửa, mắt trông mong nhìn bên trong. bởi vì lớn lên quá mức phấn điêu ngọc trác, mọi người đều nhịn không được vây quanh qua đi. bởi vì thấy hắn trung quanh không có đại nhân, trước hết phát hiện cái kia nữ sinh, ôn nhu hỏi nói: tiểu đệ đệ. Ngươi như thế nào một người ở chỗ này? Ngươi ba ba mụ mụ đâu? Tiểu nam Hải vừa chuyển đầu, đen lung liếng mắt to nhìn qua, con vút hàng mi dài chớp chớp, nháy mắt liền chớp hóa ở đây mọi người tâm. Quá đáng yêu. Á á á, như thế nào sẽ như vậy đáng yêu? Mấy cái lại đều là nữ hài tử, đối loại này manh manh tiểu gia hỏa, là không hề sức chống cự. Có cái nữ sinh, thấy hắn nhìn chằm chằm vào cửa hàng tiện lợi xem, hỏi, ngươi có phải hay không muốn ăn kẹo a? Muốn ăn cái gì, tỉ tỉ cho ngươi mua. Ai thành tưởng tiểu nam hải nhìn về phía nàng, rốt cuộc ngoan ngoan mở miệng, tỷ tỷ, không cần, ta ba ba nói không thể ăn người xa lạ đồ vật. Tỷ tỷ như thế nào có thể người xa lạ đâu, người ba ba hẳn là cái này công ty công nhân đi, tỷ tỷ cũng là nơi này công nhân, tỷ tỷ cùng người ba ba chính là đồng sự à. Nữ sinh cười tủm tỉm nói, tiểu nam hải rõ ràng sửng sốt, nhưng thực mau, hắn lại lắc đầu, không thể, không có quan hệ, coi như tỷ tỷ mời khách. Dù sao tỷ tỷ cùng ngươi ba ba là đồng sự A nữ sinh còn không có từ bỏ. Đột nhiên, một cái thanh nhuận lãnh đạm thanh âm vang lên, chạch chạch. Đại gia nghe thanh âm này, quay đầu xem qua đi, mấy cái nguyên bản không lưng nhìn tiểu nam hài nữ sinh, ngáy mắt đứng thẳng. Dung. Dung Tổng. Người tới đúng là khải vực khoa học kỹ thuật người sáng lập kiêm CEO Dung Kỳ, hắn một thân Tây Trang, mặc dù kết hôn nhiều năm, như cũ thon gầy đĩnh bạt, cả người giống như hành tẩu giá áo tử. Mà hiện tại. Cái này giá áo tử chính triều các nàng đi tới. Mấy nữ sinh đều là thực tập sinh, tuy rằng ở trên mạng xem qua Dung Kỳ ảnh trụ, nhưng này vẫn là trong hiện thực lần đầu tiên nhìn thấy. Má ơi! Không hổ là doanh nhân đỉnh lưu, Dung Tổng cũng quá xoáy đi. Chính là cái loại này ập vào trước mặt Thanh Tuấn xuất trần, là mấy người kinh diễm hơi kém quên hô hấp. Nhưng đương Dung Kỳ đi đến tiểu Nam Hải bên cạnh khi, đại gia lúc này mới tỉnh qua thần, vừa rồi kia một tiếng chạch chạch, là ở kêu cái này tiểu bằng hữu Chờ mấy người đem ánh mắt thông rong kỳ trên mặt, lại dịch đến tiểu nam hải trên mặt, lần này toàn minh bạch. Quá giống. Vừa rồi các nàng chỉ cảm thấy này tiểu bằng hữu quá đáng yêu quá đẹp, cũng không nghĩ nhiều. Hiện tại dung kỳ hướng hắn bên cạnh vừa đứng, chính là cái loại này không cần làm bất luận cái gì kiểm tra, đều có thể biết, đứa nhỏ này chính là nhà hắn. Hảo, người bánh bông lan đã mua xong, đi thôi dung kỳ rỗi tay trực tiếp đem tiểu hải tử ôm vào trong lực. Tiểu bằng hữu bị ôm lấy, còn nghiêng đầu dựa vào trên vai hắn. Một màn này lại làm mấy nữ sinh dưới đáy lòng chàng hồ quá đáng yêu. Cùng các tỷ tỷ tái kiến đi dung kỳ túi đầu nhìn trong lòng ngực hài tử, âm địa ôn nhu. Tiểu Bằng hữu nâng lên thịt muôn mút tay nhỏ, "Với vậy, tỷ tỷ tối chào." Mấy người chẳng sợ đáy lòng lại thét chói tai, cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng, chỉ là nhỏ giọng cùng tiểu gia hỏa nói câu tối chào. Chờ nay phụ tử hai người đi xa, mới có người thở nhẹ hạ, nhỏ giọng nói, "Dung tổng hài tử cũng quá đáng yêu đi." Hảo tưởng trộm. "A." Ta xong đời, ta vừa rồi nói gì đó thí lời nói bên cạnh một người đột nhiên hỏng mất. Đại gia đồng thời nhìn về phía nàng. Nàng nói, ta vừa rồi không phải nói, ta cùng hắn ba ba là đồng sự, ta làm sao dám nói ra loại này lời nói. Mọi người đồng tình nhìn về phía nàng. Nhưng thực mau, đại gia lại bắt đầu kinh ngạc cảm thán, tiểu bằng hữu cùng dung kỷ tương tự chi trình độ. Ta tìm được rồi một người nữ sinh lấy ra di động. Những người khác đồng thời hỏi, tìm được cái gì? Nữ sinh nói. Dung tổng thái thái ảnh trụ, cũng chính là khải vực ô tô trình ly phó giám đốc ảnh trụ, sinh đẹp đi, năm đó bọn họ kết hôn, chính là đặc biệt oanh động Đại gia đồng thời nhìn ảnh trụ. Hồi lâu, rốt cuộc có một người nói, này tiểu bằng hưu giống như cùng trình tổng không phải rất giống A. Một người khác gật đầu, nhưng thật ra cùng dung tổng rất giống. Đâu chỉ là giống, này trình độ, đến là dung tổng tự mình sinh đi. Đương đương, cửa vang lên hai tiếng tiếng đập cửa, trình ly nguyên bản đang ở vùi đầu công tác liền thuận miệng nói câu, mời vào, mụ mụ một cái làm lụng thanh âm vang lên. Trình Ly ngẩng đầu, liền thấy tiểu gia hỏa thông dung kỳ trong lòng lực, dãy rủ xuống dưới, chạy hướng nàng. đương tiểu bằng hữu chạy đến bên người nàng khi, Trình Ly từ ghế trên đứng lên, trực tiếp duỗi tay đem hắn ôm lấy. Trình Thanh chạy, nàng cung dung kỳ chờ đợi mà đến hai tử, từ biết hắn đã đến kia một khắc, bọn họ liền lòng mang vô hạn chờ mong. Làm sao vậy? Trình Ly nhẹ chống tiểu gia hỏa cái chán, ôn nhu hỏi nói. Tiểu gia hỏa làm nũng mà nói, ta chính là tưởng mụ mụ. Hắn tính tình cùng Dung Kỳ cùng Trình Ly đều không phải rất giống, lại hoặc là nói là đều có bọn họ tính cách bóng dáng, nhưng là nói ngọn sẽ hống người điểm này, nhưng thật ra hơn xa quá bọn họ. Dung Kỳ đi tới, duỗi tay bắn hạ hắn liền biết cùng mụ mụ làm nũng. Chính là Trình Thanh Trạch chút nào mặc kệ, ôm Trình Ly cổ, rán nàng lỗ hai nói, mụ mụ, ta cho ngươi mua, ngươi yêu nhất ăn bánh bông lan. Là ta yêu nhất ăn sao? Trình Ly cố ý lộ ra kinh ngạc biểu tình. Ai không biết, tiểu gia hỏa này thích cái đồ ngọn. Nhưng là vì hắn hàm răng suy nghĩ, trình Ly chỉ có thể nghiêm khắc khống chế. Trình thanh trạch lộ ra ngựa ngùng tươi cười, cũng là ta thích nhất, ta có thể cùng ngươi cùng nhau ăn sao. Đương nhiên là có thể. Trình Ly ôm hắn đi vào bên cạnh bàn trà, dung kỳ đem bánh bông lan thả xuống dưới. Tiểu gia hỏa chạy nhanh lấy ra muông nhỏ tử, phân một cái cấp trình Ly, lại cho hắn chính mình. Bánh bông lan mở ra, hắn đào một ngụm cho chính mình. Trình Ly cũng đảo một cái muỗng, nhưng nàng không ăn, mà là đưa đến bên cạnh người Dung Kỳ bên miệng, cười nói, há mổm. Dung Kỳ thuận theo há mổm, Trình Ly cười hỏi, ăn ngon sao? Ăn ngon. Dung Kỳ nhìn nàng, đáy mắt lộ ra ý cười. Ta cũng muốn mụ mụ uy trình thanh trạch lớn tiếng kháng nghị. Ánh mặt trời sái tiến trong văn phòng, một nhà ba người, vui cười ăn bánh bông lan, một màn này giống như điện ảnh cuối cùng hình ảnh. Hạnh phúc mà yên lặng. Thế giới trung quy vẫn là thiên vị bọn họ. Bởi vì sở hữu tốt đẹp, đều tại đây một khắc viên mãn. Mạnh Nguyên ca ít tưởng chiết, thích tính tàn niệm sao. Một cái ở trên mạng đột nhiên hồng lên ngạnh, đại để đại biểu chính là, một loại đối người nào đó thình lình xẻ ra mê luyến, là không hề dự triệu tâm động, so nhất kiến trung tình càng vì điên cuồng, lại so yêu thầm càng vì cực nóng. Mạnh Nguyên ca nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy dùng tới đầu cái này tự tới hình dung, không đủ yêu nhã, nhưng cảm giác này lại đuổi kịp đầu không khác nhau. Người cảm thấy hắn thế nào? đột nhiên nàng đem máy tính bẻ hướng một khắc sườn đồng sự, đồng sự nhìn thoáng qua, nói thẳng nói, diện mạo phong lưu, mặt mang đào hoa, là cái đa tình loại. mạnh nguyên ca cười nhạo, ta là nói, ngươi cảm thấy hắn hảo phẳng vấn sao? đồng sự, ngươi sớm nói a, ta còn tưởng rằng là ngươi hái mũi đối tượng đâu. lời này nhưng thật ra đem mạnh nguyên ca đổ cười, nàng nhìn trên màn hình nam nhân, đạm thanh nói, quân cảng tư bản người sáng lập, ta cùng nhân gia hái mũi, có phải hay không có chút quá trèo cao? quân cảng tư bản người sáng lập. Đồng sự vừa nghe, lập tức thấu lại đây. Lúc này bên cạnh chính người biếng người, cũng lại đây xem náo nhiệt. Đại gia đồng thời nhìn về phía trên màn hình máy tính người, cảm khái nhưng thật ra rất nhiều. Ta vẫn luôn nghe nói, quân càng tư bản người sáng lập cùng Dung Kỳ có quan hệ một cái nam đồng sự nhìn chầm chầm màn hình nhìn nửa ngày. Dung đùi đắc ý nói, có ra thế chính là hảo, nhẹ nhàng liền sáng lập lớn như vậy công ty. Mạnh Nguyên ca lập tức vô ngữ, tưởng chết sắc thật là phú nhị đại, nhưng là hắn có thể đi đến hiện tại vị trí này cũng không chỉ dựa vào cha đi. Được rồi, đừng toan quá mức, nhân gia 14 tuổi liền thi được thiếu niên ban, các người 14 tuổi ở đâu đâu. Mạnh Nguyên ca lười đến đề khác, trực tiếp lấy ra đại sát khí. Nhất thời, chung quanh nguyên bản lại nhảy thanh âm biến mất, trở nên phá lệ an tĩnh. Thiếu niên ban, đồng sự có chút không tin, hỏi, ngươi như thế nào biết? Mạnh Nguyên ca đạm nhiên nói, ta nếu muốn đi phỏng vấn nhân gia, khẳng định phải làm bối điều A. Nói, nàng trực tiếp mở ra phía trước trang web. Là có một thiên giảng thuật thiếu niên ban sinh viên tốt nghiệp hiện hướng đưa tin, tưởng chích liền ở mặt trên, khi nào nhập học, lúc sau cầu học trải qua cùng với hiện tại công tác tình huống, viết dành mạch. Về sau đừng vừa nhìn thấy nhân gia tuổi trẻ, liền cảm thấy tất cả đều là dựa vào cha, chúng ta làm tin tức, cái này ngành sản xuất có bao nhiêu thiên tài, chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao. Mạnh nguyên ca miệng lưỡi đạm nhiên, lại giống như bàn tay, hung hăng phiến ở những cái đó nam đồng sự trên mặt. Ngược lại là nữ đồng sự vẫn luôn đều ở khen quá lợi hại. Đám người tan đi, Mạnh Nguyên ca đặt lên bàn di động chấn động hai hạ. Nàng cầm lấy tới nhìn thoáng qua, trái tim đột nhiên mẻ dự. Mạnh Nguyên ca thở dài một hơi, nhanh chóng hồi phục, không tới, đêm nay có việc nhi. Tưởng, chuyện gì, so với ta còn quan trọng. Mạnh Nguyên ca tim đập lại nhanh một phách, cậu nam nhân, liền sẽ hạt liêu nhân. Mạnh Nguyên ca, ăn cơm. Tưởng, cùng ai cùng nhau. Tưởng, công tác vẫn là hẹn hò. À, à, à, à, à, à, à, à quằn người đánh rắm, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì?" Mạnh Nguyên ca không nghĩ phản ứng hắn, dứt khoát không hồi phục. Ai ngờ không quá vài phút, di động văng lên, là tưởng chết đánh tới. Mạnh Nguyên ca nhìn di động, hoàn toàn hết chô nói rồi. "Cậu nam nhân, như thế nào như vậy dính người?" Uy nàng chuyển được điện thoại, Đạm Thanh nói. Đối diện nam nhân lực hiện lang thang thanh âm nói, "Chuyện gì? làm ngươi có thể bỏ xuống ta a?" Mạnh Nguyên ca mắt trợn trắng, tưởng báo cho hắn bình thường nói chuyện. Nhưng là cố tình cầu nam nhân thanh âm thực liêu, là chọc chúng mạnh nguyên ca chết điểm cái loại này âm điệu, có loại cha tô trà tô cảm giác. Ta là công tác mạnh nguyên ca cực kỳ chính trực nói. Tưởng chiết, vài giờ có thể kết thúc. Ta chờ ngươi. Mạnh nguyên ca không thể nhịn được nữa, ngươi nói ngươi một cái bá đạo tổng tài, có thể hay không đừng mỗi ngày đều nhớ thương chơi trò chơi. Nguyên lai like là như thế này. Từ ăn tết, hai người ở trình ly cùng dung kỳ mời hạ, cùng nhau ăn đốn bữa tối. Mạnh Nguyên ca liền hơn nữa tưởng chết hoại trạc, nguyên bản hai người cũng không tính rất quen thuộc. Thẳng đến có một lần Mạnh Nguyên ca không cẩn thận ở hội trạc, chia sẻ chơi vương giả vinh rượu tin tức, tưởng chết cư nhiên trực tiếp chọc nàng, hỏi nàng nông dược chơi thế nào. Thật cũng không phải Mạnh Nguyên ca khoe khoang, nàng là vương giả 50 tinh tiêu chuẩn, một tay Nguyên ca chơi xuất thần nhập hóa. Mạnh Nguyên ca, ngươi cũng chơi nông dược. Tưởng Triết, không thế nào chơi, nhưng là ăn Tết ở nhà, bị trong nhà tiểu bối cời nhạo. Tưởng Triết cho nên muốn tìm cái đại thần mang ta luyện một tay, ngược một chút bọn họ. Mạnh Nguyên ca suy nghĩ một chút, thật cẩn thận hỏi, ngươi cái này tiểu bối có bao nhiêu đại? Nàng sợ nhân gia vạn nhất so nàng còn lợi hại đâu? Tưởng chết, một cái 10 tuổi, một cái 8 tuổi. Mạnh Nguyên ca. Đối với tưởng chết bị tiểu học gà cùng ngược chuyện này, Mạnh Nguyên ca đảo cũng chưa từng có phân cười nhạo, chỉ là ở hắn không nghe lời thời điểm, cũng liền ân cần dạy bảo mấy chục hồi mà thôi. Nguyên bản Mạnh Nguyên ca cho rằng hắn chỉ là tâm huyết dâng trào. Ngẫu nhiên chơi một ván. Không nghĩ tới sau lại, biến thành mỗi ngày buổi tối đều phải tới hai cục. Đương nhiên, mọi người đều là người trưởng thành. Buổi tối rất nhiều thời điểm đều có xã giao. Có đôi khi hắn thượng tuyên kéo mạnh nguyên ca, thấy hắn vẫn luôn không nói chuyện, mạnh nguyên ca liền hỏi hắn làm gì. Hắn liền đánh chữ tới một câu, rượu cục xã giao. Mạnh nguyên ca ngẫu nhiên cũng sẽ cảm khái, khó trách nhân gia sẽ thành công, chăm vội bên trong đều có thể rút ra chơi game thời gian. Hơn nữa hắn người này còn đặc biệt kiên trì. Từ hai người tổ đội, mỗi ngày đều lôi đả bất động. Lại vội, hắn đều sẽ lôi kéo Mạnh Nguyên Ca tới một ván. Bởi vì đánh số lần nhiều, hắn liền nói cảm thấy ngượng ngùng, một hai phải thỉnh Mạnh Nguyên Ca ăn cơm. Mạnh Nguyên Ca vốn đang tưởng chống đẩy, nhưng lại cảm thấy tâm ngứa. Kỳ thật từ lần đầu tiên gặp mặt, nàng bị người đánh ngã, tưởng chết từ trong xe đi xuống tới trong nháy mắt kia, nàng liền biết, chính mình đối hắn cảm giác không giống nhau. Bằng không, nàng cũng sẽ không tại như vậy dễ dàng đáp ứng, cùng hắn cùng nhau chơi game Nàng trò chơi chuẩn tắc chính là tuyệt đối không cùng Thái Kê đối bắp, cùng nhau chơi trò chơi. Kết quả, nàng không chỉ có vì tưởng chết đánh vỡ chính mình quý cũ, thậm chí còn chuyên môn khai tiểu hào, cùng hắn cùng nhau bài vị thượng phân. Mà chơi game tưởng chết cũng làm mạnh nguyên cao minh bạch, thế giới này rốt cuộc vẫn là công bằng. Ông trời cho hắn khai như vậy nhiều phiến môn, tóm lại vẫn là muốn đóng lại một phiến cửa sổ. Hiện tại xem ra, tưởng chết bị đóng lại cửa sổ chính là trò chơi thiên phú. Nàng Liên chưa thấy qua một người Đánh vài tháng trò chơi, liền trò chơi trang bị như thế nào ra đều không rõ ràng lắm. Cố tình hắn ký ức siêu quần, nhắc tới đến trang bị, hắn có thể nói đạo lý rõ ràng, nhưng là vừa đến ra trang, tất cả đều là há hốc mồm. Vì thế hai người từ tuyến thượng đồng đội, biến thành tuyến hạ cơm hữu. Hơn nữa trùng hợp chính là, hai người công ty rất gần, đi đường 5 phút lộ trình. Bởi vậy này trận, tưởng chết không có việc gì liền tới tiếp mạnh nguyên ca ăn cơm, hơn nữa hắn còn rất có tiền lại thực sẽ ăn. Mặc kệ nhiều khó hẹn trước nhà ăn, hắn cơ hồ chính là một chiếc điện thoại sự tình. Mạnh Nguyên ca ăn ké cho dạ, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ cùng tưởng trết xong bài. Hai người còn sẽ liền mạch, trò chuyện trò chuyện, liền sẽ cho tới công tác, cho tới sinh hoạt, càng liêu liền đối lẫn nhau càng quen thuộc. Mạnh Nguyên ca vốn dĩ cho rằng cái loại này tim đập cảm giác sẽ theo thời gian dần dần bình ổn. Nhưng lâu như vậy qua đi, không chỉ có không có, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Thế cho nên làm nàng đều bắt đầu Có chút kháng cự cùng tưởng chết cùng nhau chơi game. Đối phương chỉ là đơn thuần đem chính mình trở thành trò chơi đắc tử, nhưng nàng lại có không giống nhau tâm tư. Còn không bằng sớm một chút rời xa, miễn cho cuối cùng liền bằng hữu bình thường đều đương không thành. Mạnh nguyên ca duy nhất không nghĩ tới chính là, rõ ràng tưởng chết nhìn cùng cái lãng tử dường như, nhưng cư nhiên dị thường dính người. Hai ngày này nàng đã tìm khắp lý do, muốn chậm rãi rời xa hắn. Ít nhất đừng mỗi ngày đều cùng nhau chơi game. Tổng tài làm sao vậy? Tổng tài liền không thể có chính mình tư nhân sinh hoạt. Khác tổng tài thích đánh gôn, chẳng lẽ ta liền không thể thích chơi game. Tưởng chết giấu không để bụng nói. Mạnh nguyên ca thở dài, ngươi như thế nào liền một chút không có tổng tài tay nổi đâu. Ta cũng không biết vài giờ nàng chỉ có thể ăn ngay nói thật. Tưởng chết, muốn uống rượu xã giao sao? Khả năng đi. Tưởng chết, ngươi mau kết thúc thời điểm, cho ta gọi điện thoại, ta tới đón ngươi. Mạnh nguyên ca đại kinh thất sắc, tiếp ta làm gì? Bữa tiệc xã giao. Ngươi cũng không biết gặp được chính là người là cậu, hơn nữa ngươi nếu là uống say, ngàn vạn đừng làm cho những cái đó không đáng tin cậy người đưa ngươi về nhà, quá nguy hiểm. Mạnh Nguyên ca theo bản năng nói, ngươi chính là đáng tin cậy người. Kia đương nhiên tưởng chết rắc cười, nếu trên thế giới này, ngươi trừ bỏ ngươi ba ở ngoài còn có thể tin tưởng một người nam nhân, kia nhất định là ta. Mạnh Nguyên ca nghe xong, không chỉ có không cảm thấy cảm động, ngược lại càng thêm vô ngữ. Là bởi vì ngươi sẽ không đối ta sinh ra tà niệm. Nàng trực tiếp bất chấp tất cả nói. Đối diện tưởng chết rõ ràng sửng sốt, Mạnh Nguyên ca có chút chịu đựng không được loại này trầm mặc, dứt khoát trực tiếp treo điện thoại. Sớm một chút nhi nói rõ ràng cũng hảo, ít nhất sẽ không tạo thành hai người chi gian hiểu lầm, cũng có thể làm nàng chính mình sớm một chút hết hy vọng. Kỳ thật buổi tối, nàng căn bản không có gì đại sự, chính là một ít trong vòng tụ hội mà thôi. An cơm thời điểm, Mạnh Nguyên ca luôn là không tự giác nhìn về phía di động. Liên ngồi ở bên cạnh một vị đồng hành, đều nhìn ra tới, cười hỏi: Như thế nào, đợi lát nữa còn có hẹn hò đâu. Cả đêm liền gặp ngươi nhìn không ít lần di động. Không có mạnh nguyên ca cười một cái. Đột nhiên, nàng di động chấn động hạ, là tưởng chết phát tới. Nàng phía trước cho hắn ghi chú một cái một chữ độc nhất, tưởng. Rõ ràng hai người chính là bình thường quan hệ, cố tình nàng chính mình có tật giật mình dường như. Không một hồi, nàng vẫn là không chịu trụ dụ hoặc dường như, duỗi tay mở ra di động. Tưởng, bị ngược. Mạnh nguyên ca, bị ai? Tưởng thường một fan đụng tới một cái chơi nguyên ca thương yêu bị ngự thảm tưởng quả nhiên ta một người chơi vẫn là không được mạnh nguyên ca cũng không biết chỗ nào tới xúc động trực tiếp đánh chữ online tưởng ngươi kết thúc mạnh nguyên ca còn không có nhưng có thể trước mang ngươi vì một fan mới vừa phát xong tin tức mạnh nguyên ca liền xin lỗi đứng lên ngượng ngùng phía trước có cái phỏng vấn đối tượng đột nhiên nói hiện tại có rảnh có thể tiếp thu một cái ngắn ngủi điện thoại phỏng vấn mau đi đi Đừng chậm trễ. Chúng ta này đó phóng viên, người khác một câu, mặc kệ khi nào đều đến chờ. Bởi vì đang ngồi đều là đồng hành, mọi người đều rất lý giải. Mạnh Nguyên ca cũng không dám đi về lúc cờ, chạy đến bên ngoài, tìm cái đặc biệt tiên lạng góc. Nàng mang lên thai nghe lúc sau, trực tiếp online, kéo tường chết. Tường chết hàng ngày là chơi xạ thủ vị, Mạnh Nguyên ca là đánh giá cùng chung đơn vị. Nói như vậy, nàng chơi chung đơn rất nhiều, nhưng là có đôi khi vì nhanh chóng thượng phân, nàng đều là chơi đánh giá. Bởi vì cường lực đánh giá đối thế cục ảnh hưởng phi thường đại. Quả nhiên, một mở đầu, nàng liền nhanh chóng chào hạ, trực tiếp giúp Tưởng Chít bắt được đối phương song sát. Tưởng chít Thanh âm ở nàng bên tai vang lên, chúng ta nguyên ca quá tuyệt vời. Mạnh Nguyên ca hừ nhẹ hạ, xem như tiếp được hắn ca ngợi. Vì thế ở lúc sau vài phút, Mạnh Nguyên ca vài lần chào hạ, đối phương Hạ Bộ tổ bị làm khổ không nói nổi, đối phương xạ thủ rốt cuộc nhịn không được ở công bình đánh chữ. Đánh giá, Hạ Bộ là gì của ngươi a, ngươi như vậy giúp hắn Mạnh Nguyên ca nhếch miệng, không hồi phục, ở xoát xong tiểu long lúc sau, lại một lần chiều hạ bộ nhào tới. Lần này, đối phương đánh giã cũng ở, hai bên tam đánh tam. Tường chết cùng Mạnh Nguyên ca hai người phát dục đều đặc biệt hảo, không lưu tình chút nào bắt được một đội tam. Hơn nữa đội vẫn là phụ trợ đầu người. Bởi vì Mạnh Nguyên ca ở thời khắc mấu chốt, bảo hạ tường chết, trực tiếp bán phụ trợ. Cái này liền nhà mình phụ trợ đều nhịn không được ở công bình đánh chữ, ta nói các ngươi là hai vợ chồng đi. Đối diện hạ bộ lại lần nữa đánh chữ, đánh dã, hạ cục cùng nhau. Lần này, tưởng chít rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp hồi phục, không được, nàng là của ta. Đối diện hạ bộ, ngoa tạo, đối diện đánh dã vẫn là cái mội tử sao. Mạnh Nguyên ca không phản ứng bọn họ, trực tiếp vùi đầu xoát dã, xoát xong liền giúp tưởng chít bắt người. Một ván xuống dưới, 15 phút nhanh chóng đầy bình, tưởng chít trực tiếp cầm 13 cái nhân đầu, trong đó còn có một cái bốn liền siêu phẩm. Chờ hai người trở lại đại sảnh khi. Tưởng chết đột nhiên mở miệng nói, Nguyên ca, ngươi sẽ không thêm vừa rồi người kia đi. Ai? Mạnh Nguyên ca sứng sốt. Tưởng chết, liền vừa rồi đối diện cái kia hạ bộ xã thủ. Mạnh Nguyên ca, sẽ không, hắn quá cùi bắp, ta không cùng thái kê, túi bắp, cùng nhau chơi. Câu này nói xong, hai người chi gian đều lâm vào trầm mặc. Mạnh Nguyên ca tựa hồ cũng ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, liền chuẩn bị nói với hắn một tiếng hạ. Nhưng tưởng chết rồi lại mở miệng hỏi, ta đâu? Ta ngay từ đầu không phải cũng là thái kê, túi bắp, ngươi vì cái gì nguyện ý cùng ta chơi. Mạnh Nguyên ca hơi hơi ngơ ngẩn. Nàng nên nói như thế nào, nói thẳng lời nói thật sao? Bởi vì nàng đối hắn lâm vào một loại không thể tự kềm chế mê luyến, hơn nữa càng lún càng sâu. Đêm nay ăn cái gì? Ai ngờ tưởng chết phong cách vừa chuyển, hỏi. Mạnh Nguyên ca nói, cũng không có gì, chính là món ăn Quảng Đông. Tưởng chết, ở đâu? Mạnh Nguyên ca theo bản năng nói nhà ăn tên chạy nhanh trở về đi, để cho người khác chờ lâu lắm không tốt tưởng chết ở nghe được nhà ăn tiên lúc sau, ngự khí như thường dặn dò. Mạnh Nguyên ca ừ một tiếng, liền hộ phơ lìn, hay nghe thanh âm cũng không có. Hắn chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi đi. Trở lại ghế lô, đại gia còn cảm thấy nàng cái này điện thoại phỏng vấn rất nhanh, Mạnh Nguyên ca cười cười, không có nói tiếp, ngược lại rời đi để tài. Bởi vì đều là đồng hành liên hoan, đại gia cũng chính là tâm sự tình hình gần đây, cùng với gần nhất để tài nhân vật. Quân càng tư bản này hai lần đầu tư, đều lãnh đầu tới rồi một sừng thú xí nghiệp, nói thật, cái này công ty sớm muộn gì trở thành quốc nội đầu tư công ty dê đầu đàn đột nhiên, một vị tiền bối phóng viên mở miệng nói. Mạnh Nguyên ca nghe được quân càng tư bản bốn chữ, lô thai liền không khỏi dựng lên. Tưởng chết người này, kỳ thật cũng rất yêu, bất quá hắn có chút xui xẻo, cùng dung kỳ đi thân cận quá, hắn quang hoảng có chút bị dung kỳ che đậy. Sắc thật, bất quá hai người vẫn là có chút song tử tinh hương vị. Muốn nói tưởng chết cũng rất yêu, ta nghe nói lúc trước dung kỳ bọn họ gây dựng sự nghiệp, tìm không thấy đầu tư, là tưởng chết khuyên hắn ba, trực tiếp cấp đầu 2.000 vạn. Các ngươi ngẫm lại, 2.000 vạn hiện tại thay đổi nhiều ít lần hồi báo. Đại gia ở trên bàn cơm, ngươi một lời ta một ngữ, cư nhiên nói tất cả đều là về tưởng chết đề tài. Vốn dĩ tâm sự trước mắt đứng đầu đề tài nhân vật, là bọn họ tụ hội thường có sự tình. Nhưng lần này, cho tới người, là chính mình nhận thức hơn nữa đang ở mê luyến. Cái loại cảm giác này có vẻ phá lệ kỳ quái. Mạnh Nguyên ca dứt khoát trầm mặc rốt cuộc. Bất quá bọn họ nói đều đối, tưởng chết cùng dung kỳ so sánh với, chút nào không thua kém. Hắn cũng là 14 tuổi liền thi được thiếu niên ban. Sau lại dựa vào chính mình sáng lập quân càng tư bản, không chỉ có thành công đầu tư khai vực khoa học kỹ thuật, mấy năm gần đây quốc nội nổi danh một sừng thú khoa học kỹ thuật công ty, đều có quân càng tư bản bóng dáng. Sự nghiệp của hắn bản đồ khai thác cũng lớn hơn nữa. Đây cũng là mạnh nguyên ca không dám chủ động nguyên nhân, người khác như vậy ưu tú, nàng dựa vào cái gì à? Nếu là tưởng chích là nàng như vậy bình thường đi làm tộc, nàng đuổi theo cũng liền truy, liền tính đuổi không kịp, cũng không có gì gây gớm. Hiện tại đều cái gì xã hội, nữ sinh chủ động theo đuổi, cũng không phải hiếm lạ sự. Nhưng tưởng chích quá mức ưu tú, không chỉ có là phú nhị đại, trả vốn thân chính là có được như vậy thành công sự nghiệp. Nàng chủ động theo đuổi, thực dễ dàng để cho người khác cảm thấy, nàng là hướng về phía tưởng chích thân phận. Rõ ràng ở lần đầu tiên gặp được khi, nàng liền hắn là ai cũng không biết, liền bắt đầu vì hắn tâm động không ngừng. Bữa tối kết thúc, đã mau mời điểm. Bởi vì mọi người đều uống lên điểm, cũng không phải mời rượu, chính là hứng thú tới. Mạnh Nguyên ca cũng là, nàng uống lên mấy chén rượu vang đỏ, có chút hơi say, đảo cũng không đến mức say. Tới cửa thời điểm, một vị tương đối quen thuộc tiền bối phóng viên, cười hỏi, Nguyên ca, ta nhớ rõ nhà ngươi là trụ phúc nguyên lộ bên kia đi. Nếu không ta đưa người trở về. không cần Tiết Lão sư, ta chính mình đánh xe hảo Mạnh Nguyên ca cười cảm tạ. Tiết phóng viên lại nói, ngươi cùng ta khách khí cái gì, yên tâm, ta vừa rồi một ngụm rượu cũng chưa uống. Mạnh Nguyên ca đang muốn lắc đầu, đột nhiên liền nghe được một thanh âm, Nguyên ca. Thanh âm này một vang lên, mọi người đều quay đầu theo thanh âm nhìn qua đi. Mạnh Nguyên ca đồng dạng cũng xem qua đi, đôi mắt đột nhiên trừng trụ. Liền thấy nhà ăn phía trước trên đất trống, có một loạt dừng xe vị, mà lúc này có một chiếc hót chờ cửa xe mở ra một người nam nhân đứng ở bên kia, chiều nàng hô một tiếng, đương nam nhân duỗi tay đóng cửa lại, chiều bên này đi tới, thon dài dáng người, ở quang ảnh dần dần trở nên rõ ràng, thẳng đến đi đến mạnh nguyên ca trước mặt, mắt thấy nàng còn một độ ngốc ngốc biểu tình, giơ tay xoa nhẹ hạ nàng phát đỉnh, ngươi đây là? uống lên nhiều ít ta, đều không nhận người. ngươi mạnh nguyên ca hít sâu một hơi, sao ngươi lại tới đây? tưởng chết cười khẽ thành, không phải nói, ngươi liên hoan kết thúc, ta tới đón ngươi. mạnh nguyên ca còn ở không rõ liên nghe tưởng chiếc khẽ nâng cằm, hảo, cùng ngươi các bằng hữu chào hỏi một cái, chúng ta đi thôi. Mạnh Nguyên Ca hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía phía sau đồng hành bằng hữu, nhẹ giọng nói, cái kia, chúng ta đi trước. chậm một chút. Nguyên Ca, lần tới thấy a. Đại gia nhưng thật ra thần sắc rất như thường, nhưng mắt thấy Mạnh Nguyên Ca đi theo tưởng chít đi đến bên cạnh xe, tưởng chít cho nàng mở cửa xe, ở nàng lên xe sau, còn không lưng đi vào, thế nàng hệ thượng đai an toàn, mãi cho đến xe rời đi. Mọi người lúc này mới lấy lại tinh thần. Vừa rồi cái kia là tưởng chết đi. Quân càng tư bản cái kia tưởng chết. Ta không nhìn lầm quá đi. Không nhìn lầm, là hắn. Khó trách vừa rồi chúng ta liêu tưởng chết ghi, nguyên ca một câu cũng chưa nói. Này hai người là một đôi. Ai biết ta, nhưng thoạt nhìn giống A, nếu không phải bạn gái, ai sẽ mắt trông mong tới đón A. Lên xe lúc sau, tưởng chết liền nói, ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát, về đến nhà ta kêu ngươi phía trước hai người cùng nhau ăn cơm, tưởng chiết liền sẽ đưa mạnh nguyên ca trở về. mạnh nguyên ca ử một tiếng, liền nhắm mắt lại. không biết qua bao lâu, nàng cảm giác xe giống như dừng, lúc này mới mở to mắt. nàng một quay đầu, liền thấy ngồi ở ghế điều khiển tưởng chiết, chính nhìn chằm chằm chính mình xem. ngươi làm gì không gọi ta? nàng thấp giọng nói. tưởng chiết, không có việc gì, cũng vừa mới đến. mạnh nguyên ca cúi đầu đi cởi bỏ chính mình trên người thủ sắn đai an toàn, liền nghe bên cạnh người tưởng chiết đột nhiên nói. Ta phía trước nói đưa ngươi về nhà, không phải ngươi tưởng cái kia ý tứ. A, Mạnh Nguyên Ca sửng sốt, có chút hoảng thần. Nàng tưởng có ý tứ gì? Thức mau, nàng bởi vì còn có chút trì nổi đầu, nhanh chóng chuyển động lên, rốt cuộc nhớ tới bọn họ chi gian đối thoại. Hắn nói đừng làm cho không đáng tin cậy người đưa chính mình về nhà. Còn nói trên thế giới này, nàng trừ bỏ nàng ba ở ngoài, còn có thể tin tưởng hắn. Vì thế Mạnh Nguyên Ca liền hỏi lại. Có phải hay không bởi vì hắn sẽ không đối chính mình sinh ra tà niệm? Mạnh nguyên ca, tà tưởng ý tứ. Đúng vậy, ngươi không phải nói ta là bởi vì sẽ không đối với ngươi sinh ra tà niệm tưởng chết đột nhiên buồn cười nghiêng đầu. Có chút bất đắc dĩ nói, liền tính ta đối với ngươi sinh ra cái gì ý niệm, cũng không xem như tà niệm đi. Mạnh nguyên ca bởi vì những lời này, trái tim bang bang thẳng nhảy, chấn đến màng thai nóng lên. Ngươi đối ta sinh ra cái gì ý niệm? Nàng thấp giọng nói. Tưởng chết thẳng lăng lăng nhìn nàng hỏi tính tà niệm sao mạnh nguyên ca ít tưởng chết, lòng ta tâm niệm niệm người là ai chẳng lẽ nay một câu trực tiếp làm mạnh nguyên ca nguyên bản có chút say khướt đầu nháy mắt thanh tỉnh mạnh nguyên ca có chút không biết làm sao hoàn toàn không biết nên như thế nào đáp lại nghe thế loại lời nói có phải hay không tốt xấu cũng cấp cái đáp lại tưởng chết hơi trọn hạ mi trong thanh âm mang theo một chút thở dài nàng ngây ngốc hỏi ra này bốn chữ ngược lại tưởng chết ngây ngẩn cả người hắn hỏi ngược lại như vậy không rõ ràng mạnh nguyên ca Ngươi chỗ nào biểu hiện rõ ràng? Tưởng Chiết nháy mắt hăng hái, cả người xoay người đối với nàng, một bộ thế tất muốn cùng nàng bể xả rõ ràng bộ dáng. Nếu không thích ngươi, sẽ mỗi ngày cùng ngươi cùng nhau chơi trò chơi. Mạnh Nguyên Ca chớp chớp mắt, kia không phải bởi vì ngươi đồ ăn, yêu cầu ta mang. Ta thường xuyên mang ngươi đi ra ngoài ăn cơm đâu? Tưởng Chiết hỏi. Mạnh Nguyên Ca sững sốt một giây, không phải ngươi nói, ngượng ngùng làm ta bạch đái ngươi thừa phân, mời ta ăn. Tưởng Chiết một ngụm lau huyết, hơi kém nẹn ở cổ họng. Hắn chọn lừa kỹ càng như vậy nhiều nhà ăn, kết quả cư nhiên một chút tác dụng cũng chưa khởi đến. Ta đó là tìm cái lý do, tưởng cùng ngươi đơn độc hẹn hò tưởng chết có chút tức muốn hụt máu. Mạnh Nguyên ca khiếp sợ nhìn về phía hắn, nguyên lai like những cái đó là hẹn hò. Tưởng chết cảm thấy, lại liêu đi xuống, hắn đêm nay đều phải ngủ không được. Hắn hoàn toàn từ bỏ, trực tiếp hỏi, cho nên đâu, ngươi là cái gì ý tưởng? Đối với tưởng chết thẳng cầu, Mạnh Nguyên ca ngược lại trầm mặt. Nàng cái gì ý tưởng? Nàng thẳng đến đêm nay phía trước, còn ở thấp thỏm bất an, còn ở dối giám, chính là một buổi tối, nàng cư nhiên thành trước bị thổ lộ người kia. Này đột nhiên quay cuồng thân phận, làm nàng trong lòng trừ bỏ mừng thầm ở ngoài, càng nhiều cư nhiên như cũ là thấp thỏm. Người là khi nào bắt đầu, thích ta? Mạnh nguyên ca nhịn không được hỏi. Tưởng chết nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, lâu ngày sinh tình, Muốn thật sự cụ thể nói ngày nào đó, hắn thật đúng là không thể nói tới. Ngay từ đầu, chính là vì chơi game. Mới có thể nàng quen thuộc lên Không thể không nói Ở trong trò chơi Mạnh Nguyên ca xác thật là lợi hại Là cái loại này một người có thể mang phi đuổi cấp bậc Tưởng chích mới vừa thượng thủ thời điểm Thường xuyên tại hạ đường bị trảo Tương so với mặt khác đồng đội khó thở Nàng vĩnh viễn đều chỉ có một câu Đừng nóng nổi, chờ ta tới bắt. Sau lại hắn xác thật là bởi vì ngượng ngùng liền chủ động đưa ra thỉnh Mạnh Nguyên ca ăn cơm Hai người chân chính quen thuộc Chính là tại đây một lần lại một lần ăn cơm quá trình Mạnh Nguyên ca tính cách không chỉ có thú vị, hơn nữa lời nói thực tế, mặc dù là tưởng chết ngẫu nhiên cư nhiên cũng có theo không kịp nàng tư duy thời điểm, rốt cuộc nàng cũng là quốc nội đỉnh cấp danh giáo tốt nghiệp. Chân chính phát hiện chính mình đối nàng bất đồng, chính là hắn đi công tác đi nước Mỹ, rõ ràng chỉ có một vòng thời gian, trước kia hắn cũng thường xuyên khắp nơi phi, nhưng là lần này đi công tác trong quá trình, hắn thường xuyên nhớ tới Mạnh Nguyên ca. Ở New York một nhà hàng ăn cơm khi, hắn ăn xong duy nhất ý tưởng cư nhiên là Đáng tiếc Mạnh Nguyên ca không có cùng nhau tới. Nhà này hẳn là nàng thích cái loại này nhà ăn. Luôn là nhịn không được nhớ tới một người. Gặp được cảnh đẹp muốn cho nàng thấy, gặp được mỹ thực cũng tưởng cùng nàng chia sẻ. Có chút thích là nhất kiến trung tình, nhưng cũng có chút thích là lâu ngày sinh tình. Tưởng chết đối Mạnh Nguyên ca, chính là như thế. Mạnh Nguyên ca hoàn toàn ngây ngẩn cả người, bọn họ hai cái cư như là, lấy bất đồng phương thức thích đối phương. Nàng đối tưởng chết xem như nhất kiến trung tình. Tưởng chết đâu? Đối nàng hẳn là, là lâu ngày sinh tình. Chính là có loại trăm sông đổ về một biển cảm giác. Ngươi đâu? Tưởng chết lại lần nữa nhìn nàng, thấp giọng hỏi nói. Mạnh Nguyên ca đột nhiên sinh ra vài phần thẹn thùng, chính là hơi xấu hổ, trực tiếp nói cho hắn, chính mình đối hắn kỳ thật là nhất kiến trung tình. Nàng ra vẻ dối dám nói, ta hôm nay buổi tối uống xong rượu, đầu óc có chút không rõ ràng lắm, nếu không ngày mai lại nói cho ngươi. Tưởng chết nhẹ a thành để sát vào Mạnh Nguyên ca, ta nói. Ngươi là cố ý lăn lộn ta đâu? Mạnh Nguyên Ca giơ tay liêu hạ nàng tóc dài, như thế nào? Ngươi thích, liền một buổi tối đều chờ không được sao? Chờ, như thế nào chờ không được? Tưởng chiếc khỏe miệng nhấc lên nhàn nhạt ý cười, ta chính là sợ tới rồi ngày mai buổi sáng, có người lại nếu không nhận chứng. Ai không nhận chứng? Mạnh Nguyên Ca kiên quyết không thừa nhận. Tưởng Chiết Thanh tuyến hơi lạnh, tiếc nhưng nói không chừng, ta phía trước như vậy nhiều bữa cơm, ngươi không cũng không nhận chứng. Mạnh Nguyên Ca nói thầm, ai biết? Người đó là vì theo đuổi ta. Cũng không nói sớm. Con Hảo, nàng vốn dĩ liền tâm tư không thuần, mỗi lần cùng hắn đi ăn cơm thời điểm, đều trang điểm đặc biệt xinh đẹp. Chờ Mạnh Nguyên ca xuống xe, tưởng chết cũng đi theo đi xuống tới. Hắn từ xe đầu vòng qua tới, đi đến bên người nàng, nói thẳng, đi thôi, ta đưa ngươi đi lên. Mạnh Nguyên ca, không cần, ta chính mình về nhà thì tốt rồi. Phía trước không đều là ta đưa ngươi đi lên. Tưởng chết có chút khó hiểu. Mạnh Nguyên ca cố ý làm bộ làm tịch, Kia không giống nhau à, phía trước ngươi là bằng hữu thân phận, hiện tại ngươi là người theo đuổi thân phận." Tưởng Triết hít sâu một hơi. Hắn nói, "Ta đưa đến cửa thang máy, được không?" Kia cũng đúng đi Mạnh Nguyên ca cố ý nâng nâng cằm. "Dọc theo đường đi, hai người cũng chưa nói chuyện, thẳng đến thang máy mở ra, Mạnh Nguyên, ca đi vào đi." Nàng nhìn cửa thang máy ngoại Tưởng Triết, phất phất tay, "Ngủ ngon. Ngày mai thấy." Tưởng Triết giơ tay, cũng hướng nàng vẫy vẫy. Theo cửa thang máy chậm rãi đóng lại, Mạnh Nguyên ca đột nhiên che lại chính mình gương mặt, nhịn không được nhảy hạ, nhưng là tưởng tượng đến nơi đây là thang máy, lại lập tức đình chỉ chính mình động tác. Nhưng nàng vẫn là không chế không được đáy lòng kích động, không khỏi ở giữa không chung múa may nắm tay. thẳng đến trước mắt cửa thang máy, ở nàng trước mặt lại chậm rãi mở ra, nàng nhìn cửa như cũ không đi tưởng chết. Tưởng chết cũng chính nhìn về phía thang máy, đang ở không ngừng huy nắm tay Mạnh Nguyên ca. Hai người bốn mắt tương đối, đáy mắt đều không tự giác lộ ra kinh ngạc. Chờ Mạnh Nguyên ca lấy lại tinh thần, đột nhiên buông tay khi, tưởng chết thanh thanh giọng nói, thấp giọng nói, cái kia, ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi ngày mai muốn ăn cái gì, ta buổi tối tới ăn bài. Mạnh Nguyên ca, tùy tiện. kia hành, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi tưởng chết tựa hồ cũng cảm giác được trong không khí tràn ngập xấu hổ, đạm thanh gật đầu, lại lần nữa thế nàng ấn thang máy. Lần này, Mạnh Nguyên ca gắt gao nhìn chằm chằm cửa thang máy, nhìn con số từ một nhảy thành hai, nàng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi à à à à, nàng vừa rồi cái kia vui vẻ bộ dáng, có phải hay không đều bị hắn xem ở đáy mắt? Còn ở dưới lầu cửa thang máy, như cũng không đi tưởng chít, nhìn chằm chằm cửa thang máy, hắn cũng là môn đóng lại nháy mắt, mới nhớ tới muốn hỏi cái này, nguyên bản chính là tưởng nhiều liếc nhìn nàng một cái, cô y ấn thang máy cái nút, nhưng không nghĩ tới, cư nhiên thấy nàng quỳ chân múa tay một mặt, có chút ngoài ý muốn, nhưng lại quá đáng yêu đi, tưởng chít duỗi tay đỡ hạ chính mình cái chán, làm chính mình đừng cười đến quá lớn thanh. Ngày hôm sau, Mạnh Nguyên ca mau tan tầm thời điểm, liền thu được tưởng chít phát tới tin tức, nói là buổi tối mang nàng đi một cái nhà ăn. Mạnh Nguyên ca, ta khả năng muốn tăng ca trong chốc lát. Mạnh Nguyên ca, nếu không ngươi đi trước nhà ăn đi. Tưởng, không có việc gì, ta chờ ngươi. Tới rồi tan tầm điểm, Mạnh Nguyên ca công tác quả nhiên còn không có hoàn thành, nàng nhịn không được nhanh hơn tiến độ, rốt cuộc ở 6 giờ dưới thời điểm kết thúc, vội vàng cấp tưởng chít đã phát cái tin tức. Mạnh Nguyên ca. Nhà ăn địa chỉ phát lại đây, ta hiện tại đánh xe lại đây. Thưởng, ngươi công tác hoàn thành. Giây tiếp theo, Mạnh Nguyên ca di động liền vang lên, là tưởng chết đánh tới. Nàng mới vừa truyền được, liền nghe tưởng chết nói thẳng, đừng đánh xe, ta tới. Mạnh Nguyên ca, ngươi không đi nhà ăn. Không phải nói, ta chờ ngươi tưởng chết trong thanh âm mang theo ý cười. Mạnh Nguyên ca lúc này mới ý thức được chính mình hiểu sai ý, nàng cho rằng hắn sẽ đi nhà ăn chờ chính mình. Chờ nàng ngồi trên xe, ở thanh tỉnh ý thức hạng. Lại lần nữa nhìn thấy tưởng chết khi, nàng mới phát hiện chính mình trái tim, từ lúc mở cửa xe thấy hắn trong nháy mắt kia, liền rốt cuộc không bình tĩnh quá. Cái loại này kịch liệt mà tấn manh cảm giác, giống như sóng chiều, che trời lấp đất, đem nàng bao phủ. Dọc theo đường đi, mạnh nguyên ca đều thực trầm mặc. Tưởng chết có lẽ là phát hiện, nàng trầm mặc, cũng không nói gì. Cũng may hai người ăn cơm thời điểm, tưởng chết nỗ lực điều tiết không khí, nàng cũng dần dần khôi phục cái loại này quen thuộc cảm giác. Nay bữa cơm. Hai người ăn như cũ cùng phía trước giống nhau, nhẹ nhàng lại vui sướng. Cơm nước xong bọn họ rời đi nhà ăn, chuẩn bị rời đi. Không nghĩ tới, mới ra tới, liền vừa lúc gặp được từ một cái khác ghế lô rời đi đoàn người. Nguyên bản không khí còn tính hòa hợp, nhưng đi ở cuối cùng một đôi nam nữ, tựa hồ ở giận dỗi Nữ nhân ném ra nam nhân tay kia một khắc, nam nhân như là nhận đến mức tận cùng. Đột nhiên bạo nộ, trực tiếp đẩy nữ nhân một phen. Ngươi mẹ nó cùng lao tử trăng cái gì đâu, cả đêm liền xem ngươi biệt biệt nữ nữ. Ta là làm ngươi bồi rượu, vẫn là làm ngươi tới làm gì. Còn không phải là một cái ra đi ô người chủ trì, ngươi cùng ta ở chỗ này bãi cái gì đại minh tinh phổ nhi đâu. Nữ nhân mang giày cao gót, lại bị đẩy một phen, trực tiếp chật vật ngã xuống đất. Mạnh Nguyên ca thấy như vậy một màn, trực tiếp nhịn không được đi xuống, chạy nhanh tiến lên nâm dậy nàng, ngươi không sao chứ. Không có việc gì, cảm ơn nữ nhân cười khẽ gật đầu. Mạnh Nguyên ca quay đầu, nhìn nam nhân kia, đánh nữ nhân, ngươi tính cái gì nam nhân A. Nam nhân tựa hồ không nghĩ tới, nhưng lại uống lên không ít, trực tiếp phía trên, lao tử giáo hơn chính mình bạn gái, quan ngươi đánh dám? Ngượng ngùng, cho ngươi thêm phiền toái nữ nhân thấp giọng hướng mạnh nguyên ca xin lỗi. Mạnh nguyên ca quả thực vô ngữ tột đỉnh, lại không phải ngươi sai, ngươi xin lỗi cái gì. Nữ nhân lại cười hạ, xác thật không phải ta sai, nhưng là ở thùng rác tìm bạn trai, chính là ta sai rồi. Nói xong, nữ nhân trực tiếp xách lên chính mình con ý SL xích bao, hướng về phía nam nhân liền trực tiếp quăng qua đi này bao bản thân liền trọng cùng gạch dường như lần này ném qua đi trực tiếp tạt nam nhân mắt đầy sao sẹt. nam nhân bị tạt lùi về sau vài bước lần này cũng hoàn toàn chọc giận hắn hắn giận trừng mắt nữ nhân hô hàn ý nghĩa ngươi mẹ nó tìm chết sao hắn xông tới khi mạnh nguyên ca cũng không chút khách khí cầm chính mình bao trực tiếp tạt qua đi cách đó không xa mới vừa đi đến bên cạnh tiếp một hồi điện thoại tưởng chết thấy như vậy một màn vọt lại đây đương tưởng chết nhìn đến nữ nhân khi Đột nhiên ngây người, Đối phương đồng dạng như thế. Là ngươi hàn ý gì nhìn tưởng chết, nhàn nhạt nói. Tưởng chết còn không có tới kịp nói chuyện, nam nhân đã vọt tới hàn ý gì trước mặt, tựa hồ chuẩn bị đem sở hữu lửa giận, đều phát tiết ở trên người nàng, nhưng tưởng chết lại chắn hàn ý gì trước mặt. Hai cái đại nam nhân trực tiếp vẫn đánh vào cùng nhau. Thằng đến trong tiệm công nhân lao tới căn ngăn, lúc này mới đem hai bên tách ra. Thức mau, cảnh sát cũng tới. Đoàn người trực tiếp bị đưa tới đồn công an. Nguyên bản nam nhân còn không thuận theo không bông tha, thái độ kiêu ngạo muốn cho tưởng chết xui xẻo, nhưng mạnh nguyên ca bình tĩnh tỏ vẻ, là hắn động thủ trước đánh người, trong tiệm có theo dõi. Ở cảnh sát quát lớn hạ, nam nhân lúc này mới hơi chút bình tĩnh một chút. Tưởng chết cũng không vô nghĩa, trực tiếp đánh hai thông điện thoại. Không trong chốc lát, tới hai sóng người, một đợt là Tây Trang giải ra khổ người cực đại một đám H.I. Việt Nam, thuật nhìn như là bảo tiêu, một khát sóng còn lại là sách theo công văn bao, đồng dạng Tây Trang giải ra luật sư. Làm ta xong đời Tưởng chít nhìn đối phương, hơi nghiêng đầu Thái độ so với hắn càng kiêu ngạo nói Ngươi cũng xứng Nam nhân căm tức nhìn hắn Chính là một đám bảo tiêu liền đứng ở tưởng chít phía sau Hơn nữa bên kia còn lại là trận địa sẵn sàng đón quân địch cảnh sát Liền chờ hắn một cái vọng động Trực tiếp cho hắn khảo lên Cuối cùng nam nhân rốt cuộc vẫn là không dám Mạnh nguyên ca ở một bên nhìn một màn này Rốt cuộc cảm nhận được cái gì Kêu sảng văn vai chính vui sướng Đối phương kiêu ngạo Tưởng chít so với hắn còn kiêu ngạo. Còn không phải là ý vào chính mình có chút tiền, kết quả so tiền tưởng chết không thua, so người tưởng chết càng không thua. Bởi vì hai bên đều động thủ, cảnh sát tỏ vẻ nếu là đều truy cứu nói, đều đến tiến vào đãi mấy ngày. Vì thế cuối cùng, hai bên đều ký giải hòa thư. Tới rồi bên ngoài lúc sau, nam nhân trừng mắt hàn y đi hề, tưởng chết nói thẳng, chúng ta đưa ngươi. Nam nhân rời đi sau, hàn y đi nhìn tưởng chết, lúc này mới cười nói, đã lâu không thấy. Tưởng chết thân sắc có chút xấu hổ, nhàn nhạt nói. Ân, đã lâu không thấy. Hẳn là thật nhiều năm không thấy đi Hàn y rỉa lại suy nghĩ một chút, sửa đúng nói. Mạnh nguyên ca ở hai người chi gian, qua lại xoay chuyển đầu, lúc này mới hiểu được, bọn họ cư nhiên nhận thức. Mà nàng cũng như tới, vừa rồi nữ sinh cùng chính mình nói qua, nàng kêu Hàn y rỉa. Y rỉa liên. Đột nhiên Mạnh nguyên ca thấp giọng nói. Hàn y rỉa quay đầu nhìn Mạnh nguyên ca, lộ ra kinh ngạc biểu tình, hắn cư nhiên cùng ngươi để qua ta. Tường chết trên mặt lại lần nữa lộ ra một chút xấu hổ. Lại miễn cưỡng phủ nhận nói, không có. Vậy ngươi bạn gái, là như thế nào biết ta? Hàn y Y buồn cười hỏi. Tưởng chết vô ngữ, cũng chỉ hứa ngươi kêu y Y liên. Nghe hai người đối thoại, Mạnh Nguyên ca đấy lòng lại vô may mắn, đối phương cư nhiên chính là tưởng chết mối tình đầu bạn gái, cái kêu y Y liên. Câu chuyện này, vẫn là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt khi, Mạnh Nguyên ca nghe dung kỳ nhắc tới quá. Mạnh Nguyên ca nhịn không được nói, ta không phải hắn bạn gái. Tưởng chết chiều nàng nhìn thoáng qua Nhưng hai người trước mắt xác thật không xác định quan hệ, hắn cũng không hảo phản bác. Ngược lại là hàn y rìa gật gật đầu, thực mau nàng đánh giá tưởng chết, lộ ra một chút ý cười. Tưởng chết ngữ mang khó chịu, đừng dùng loại này ánh mắt nhìn ta. Hàn y rìa, làm ngươi nhớ tới, ngươi 15 tuổi gạt ta thời điểm, bị vạch trần khi bộ ráng. Như vậy nhiều năm trước sự tình, ai còn nhớ rõ? Tưởng chết trực tiếp phủ nhận. Hàn y rìa lược hiện kinh ngạc, phải không? Chính là ta vẫn luôn không quên. Tưởng chết trực tiếp nói sang chuyện khác, vừa rồi kia nam sao lại thế này. Còn có thể sao lại thế này, tỷ tỷ ta, lại một lần ở nam nhân trên người lật xe hàn y hơi hơi nhúng mai, đảo cũng không nhiều sinh khí, buồn cười mà nhìn tưởng chết nói, ngươi có phải hay không suy nghĩ, như thế nào nhiều năm như vậy qua đi, ta xem nam nhân ánh mắt vẫn luôn không để cao. Rốt cuộc bị 15 tuổi tiểu nam sinh lựa, còn cùng hắn yêu đương, cũng xác thật rất hiếm thấy đi. Tưởng chết hắc lịch sử bị chọc thủng, không khỏi trột dạ triều mạnh nguyên ca nhìn thoáng qua. Mà giờ phút này Mạnh Nguyên ca căn bản không thấy bọn họ, quay đầu nhìn về phía mặt khác phương hướng. Này hai người quen thuộc đối thoại, làm nàng đấy lòng miễn bản nhiều khó chịu. 15 tuổi thời điểm mối tình đầu đột nhiên xuất hiện, hắn lực chú ý đều ở nhân ra trên người, nào còn nghĩ đến khởi nàng A. Đặc biệt là nghe được Hàn y gì nói lên, hắn 15 tuổi lừa nàng, cùng nàng yêu đương. Mối tình đầu vốn dĩ liền rất khó quên đi, càng miễn bản là cái dạng này mối tình đầu. Nguyên ca, cảm ơn ngươi Hàn y gì nhìn về phía Mạnh nguyên ca nghiêm túc nói, mạnh nguyên ca lúc này mới quay đầu, một lần nữa nhìn về phía bọn họ, không có việc gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì. vừa lúc ven đường ngừng một chiếc xe, hàn y ly ngẩng đầu nhìn qua đi, nói, ta bằng hưu tới đón ta, lần sau thấy, nàng đi rồi, mạnh nguyên ca phiết liếc mắt một cái tưởng chiết, nhàn nhạt nói, người đều đi rồi, không cần lại nhìn chằm chằm nhìn. tưởng chiết sửng sốt, hắn không nhìn chằm chằm xem a, nàng chính là tưởng chiết muốn giải thích, mạnh nguyên ca nói thẳng nói, ta biết. Ngươi mối tình đầu sao, cái kêu y y hả liền đúng không? Tưởng chết trầm mặc hạ. Dọc theo đường đi trở về, Mạnh Nguyên ca nhớ tới chuyện đêm nay, trong lòng giống như đè nặng một cục đá lớn. Thằng đến xuống xe, nàng đều không nghĩ cùng tưởng chết nói chuyện. Vừa vặn, ngày hôm sau nàng liền nhận được chủ biên thông chi, muốn đi thâm quyến tham gia một cái tài chính diễn đàn, yêu cầu đi công tác 5 ngày. Nàng phía trước đều không thích đi công tác, lần này lại ước gì đi công tác. Này vừa ra kém, liền 5 ngày không liên hệ tưởng ch Chẳng sợ hắn gửi tin tức lại đây, cũng là một câu đi công tác qua loa lấy lệ. Chờ trở lại Thượng Hải khi, nàng phát hiện tưởng chết cũng không lại phát tin tức lại đây tìm nàng. Mạnh Nguyên ca đấy lòng liền không cấm miên man suy nghĩ, hắn có thể hay không là cùng hắn ý ý liền đã trọng châm cũ tình, rốt cuộc 15 tuổi khi mối tình đầu đột nhiên gặp lại, đối phương còn như cũ như vậy xinh đẹp, thực dễ dàng tâm động đi. Nàng càng nghĩ càng khó chịu, liền đem Trình ly kêu lên cùng nhau uống rượu. Rượu đến lúc khi, nàng dẫn đầu mở miệng phun táo. Không nghĩ tới Trình Ly cư nhiên nói Dung Kỳ cũng có Bạch Nguyệt Quang. Cái này, hai người thật đúng là phun tảo đến một khối đi. Bởi vì hai người đều uống say, cuối cùng Dung Kỳ tới đón Trình Ly, bởi vì không yên tâm nàng, liền cấp tưởng chết gọi điện thoại. Đương nhiên Dung Kỳ cũng hoàn toàn không biết bọn họ chuyện này, chính là Lâm thời tìm cá nhân hỗ trợ, hắn cũng chính là xuất phát từ đối tượng chết nhân phẩm yên tâm, lúc này mới gọi điện thoại kêu hắn lại đây hỗ trợ tặng người. Tưởng chết vừa nghe là Mạnh Nguyên ca uống say, không nói hai lời lập tức liền đuổi tới. Bởi vì Dung Kỳ suốt ruột mang Trình Ly trở về, đem Mạnh Nguyên Ca giao cho tưởng chết lúc sau, trực tiếp liền đi rồi. Mạnh Nguyên Ca nguyên bản liền say, ở nhìn đến tưởng chết thời điểm, cả người đều đặc biệt kháng cự. Ta không cần ngươi đưa, ta chính mình về nhà nàng trực tiếp đẩy ra tưởng chết. Tưởng chết chạy nhanh tún chân nàng, nhẹ giọng hướng nói, ta nói tiểu cô nãi nãi, chúng ta về trước ra, ngươi lại nháo được không? Ai cùng ngươi về nhà Mạnh Nguyên Ca giống lớn nói, ngươi chạy nhanh đi tìm người y ỉa liền đi thôi ta cũng không phải là cái gì Yề Liên, ta là Nguyên Ca. Tưởng Chiết nghe sướng sở, cũng một chút minh bạch, nàng nhiều ngày như vậy, trốn tránh chính mình làm gì? Hắn dở khóc dở cười mà nói, người ăn chính là này, năm xưa cũng dám. Ai ghen tị? Mạnh Nguyên Ca lời lẽ chính đang nói, Tưởng Chiết giơ tay, hảo, không ghen, nhưng ta đều có thể giải thích. Mạnh Nguyên Ca, giải thích cái dám, cái kia Yề Liên vừa xuất hiện, ngươi trong ánh mắt tất cả đều là nàng, ngươi còn giúp nàng đánh nhau. Tưởng Chiết phát hiện. Nữ nhân không nói lý thời điểm, nàng thật sự bạch có thể dội thành hắc. Đánh nhau, đó là bởi vì ngươi, cái kia nam phải đối ngươi động thủ, ta mới cùng hắn đánh nhau tưởng chết vô ngữ, khi đó hắn căn bản không chú ý tới hàn ý gì Mạnh Nguyên ca lại nói, ta đây đều hồi Thượng Hải mấy ngày rồi, ngươi cũng không tới tìm ta. Tưởng chết thở dài một hơi, ta viêm ruột thừa phát tác, mới ra viện. Chuyện này liền dung kỳ cũng không biết. Mạnh Nguyên ca sừng sốt, túi đầu chiều hắn bụng nhìn lại. Tưởng chết sợ nàng không tin trực tiếp đem áo sơ mi liêu một chút lên, lộ ra mới vừa khai song đau miệng vết thương, băng gạc còn ở mặt trên đầu. Cái này, mạnh nguyên ca trực tiếp rượu tỉnh hơn phân nửa. Ngươi như thế nào cũng không cùng ta nói, nàng thấp giọng nói. Tưởng chiết, ngươi không phải đi công tác đâu, ta nhưng thật ra muốn cho ngươi bồi ta, không phải sợ chậm trễ ngươi công tác. Cái này mạnh nguyên ca hoàn toàn ấy nấy lên, nàng rốt cuộc ở lòng dạ hẹp hỏi cái gì. Hang y gì đã sớm lạt thì quá khứ tưởng chiết trực tiếp duỗi tay ôm lấy nàng, ngựa khi ôn nhu nói. Ta đối nàng căn bản không có cái gì cũ tình, lòng ta tâm niệm niệm người là ai, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm?" Mạnh Nguyên ca ngượng ngùng nói, "Là ai a?" Tưởng Triết túi đầu, mỉm cười nhìn phía nàng, không có một tia do dự nói thẳng nói, "Là ngươi a." Hắn mới vừa nói xong, trực tiếp không lưng hôn lấy nàng ngôi. Thẳng đến hồi lâu, Mạnh Nguyên ca thanh âm đột nhiên vang lên, "Chúng ta là cái gì quan hệ a? Ngươi liền bắt đầu thân ta?" Tưởng Triết bị lộ cười, nhưng vẫn là nghiêm túc đi nổi lên lưu trình, hàng chứa nàng ngôi nhẹ giọng hỏi, "Mạnh Nguyên, ca tiểu thư, ngươi nguyện ý khi ta bạn gái sao?" Hắn thanh âm có chút hăm hồ, bởi vì còn dán nàng môi. Thẳng đến Mạnh Nguyên ca thanh âm vang lên, "Ta nguyện ý." Ái muội thanh âm lại lần nữa vang lên, đỉnh đầu trong trời đêm ngân hà dày đặc, yêu nhau người liền tại đây chống trả mà tịch liêu trên đường cái, cực nóng mà chân thành tha thiết ôm hôn lẫn nhau. Toàn văn xong, truyện được phát miễn phí tại audioongun tinh.com